Xin chào nói chào cả nhà rất vui hôm nay lại có cuộc thảo luận cùng các bạn hôm nay chúng ta lại cùng nhau bàn về bát chánh đạo gồm có tránh mạng tránh tinh tấn tránh niệm và tránh định mình chắc sẽ nói được về tránh mạng là chính vì chính mạng là về phần giữ gìn sức khỏe làm sao có một cái thân xác nó tốt đẹp để học đạo cũng tốt mà thực hành những điều trong cuộc sống cũng tốt để hạnh phúc thì quan trọng hơn nó là nền tảng trong cuộc sống nhiều Không biết các bạn bây giờ thích ngồi thiền hay là thích nói về đạo lý hay thích trả lời về thiền Hôm trước có nhiều câu hỏi của các bạn mình cũng chưa trả lời hết cũng hết giờ Thầy ơi làm sao thực hiện thiền 35 phút trong khi em chỉ thấy khoảng 15 phút em mới vào được thiền. Vậy thì tạm thời bạn cứ tập thiền khoảng 20 phút. 15 phút vào được, 5 phút là tốt lắm rồi. Đến một ngày đẹp trời khác bạn quen thì bạn tập 10 phút là nó vào. Nhá. Đến Và khi bạn quen nữa khi 5 phút nó vào. Vì cái uh, năng lực của bạn khi nó phù hợp với ngồi 15 phút mới vào nhưng có nhiều người thì lại phù hợp cả tiếng mới vào thì khác nhưng có người chỉ 50 phút 3 phút là bắt đầu ghi nhận quan sát được tốt là ngồi lên quá 15 phút thì họ lại mơ màng họ lại bị hôn trầm chạo cử nó như vậy là bạn cứ tập em thấy 15 phút em vào thì bạn cứ tập định lượng của bạn là 20 đến 30 phút là được rồi ngồi lâu hơn nữa vẫn không bị hôn trầm chậu cử là tốt thì ngồi lâu lại tốt vừa nghe giảng vừa thiền vừa nghe giảng vừa quan sát ghi nhận của thiền thì được chứ nó không thể định được thì mình nghe giảng là mình phải phân tích của não, não nó hoạt động, nên thực tế thì mình chỉ còn cái tránh niệm được thôi khi nghe giảng. trong khi thiền nó có cả niệm và cả định nó xảy ra, thì trong khi người thiền bạn nên tránh niệm được, còn cái định thì nó không nổi vì não nó vẫn suy nghĩ, nó phân tích những lời nói có hợp lý hay không, những thông tin có đúng có sai ra sao. cho nên vừa nghe giảng thì mình chỉ được vừa tránh niệm được thôi. Có quan sát tức là có thiền ở cái mức độ nhẹ là mức tránh niệm. Thường nghe giảng bạn muốn chuẩn chỉ hơn thì nó không hẳn là tránh niệm mà nghe giảng bạn thấy nó cứ vô lý, không hợp nhân quả bạn biết thì hay hơn. Vì cái pháp học là khi mình lắng nghe nó liên kết chặt chẽ với tư duy đúc kết. Đấy, phân tích đúng sai cho nên là mình nghe gọi là tránh ngữ cho nên đi kèm với tránh tư duy nữa thì lúc này bạn bạn không cần tránh niệm mà tránh định lúc này có câu khác nè Nếu được xin thầy chia sẻ tài liệu cơ bản về Đạo Phật có quá nhiều người viết các tài liệu cơ bản về Đạo Phật mà rất là dài đọc dài về cơ bản ấy sợ các bạn không đọc nổi Nó là cái bộ kinh Nikaia, nó dày lắm nó hơn chục cuốn ấy cuốn nào cũng dày từ bảy 800 trang lớn thì viết chi tiết Còn mình cũng nói từ hôm giờ được 10 bữa thì cũng tương đối cái nền tảng căn bản. Tức là Đức Phật giảng vũ trụ quan, nhân sinh quan và con đường tương tác giữa vũ trụ và nhân sinh quan, gọi là đường đạo, ba phần. Vũ trụ thì Ngài giảng vô ngã, vô thường, rồi nhân quả. Nhân sinh quan thì giảng về thập nhị nhân duyên, hình thành con người, thân ngũ uẩn, cấu trúc của con người. Còn con đường đạo thì ngài giảng bát chánh đạo, ba bảy phẩm trở đạo, giới định tuệ. À và vũ trụ quan còn tứ diệu đế nữa, là nói nhân quả dưới dạng tổng quát. Đó, đấy là đều những nền tảng căn bản của của Đức Phật. Còn những tài liệu về đạo Phật sau này nó không phải của Đức Phật mà của những nhà sư thêm vào nữa thì cũng một số nơi được coi như là đạo Phật đấy thì nó có thế vị như là vi diệu pháp hay duy thức học hay các cuốn kinh như là kinh kim cang nhiều cuốn khác nữa. nó bị pha trộn nhiều khó xác minh trên nói một cái tài liệu cơ bản về đạo Phật. Thì tài liệu rất là dài. nền tảng căn bản là cuốn kinh Nikaya. Em quan sát ghi nhận nhưng không nhận biết được đã vô được thiền chưa. nhưng sau khi xả cảm giác như vừa ngủ dậy mặc dù vẫn biết Khi bạn vào thiền bạn biết đấy, bạn đang ở cái trạng thái không vào thiền, tất cả bạn nào vào thiền đều biết. Bạn có quan sát ghi nhận mà nó chi tiết rõ ở trên thân, trên tâm ấy. Ở trên thân của bạn, nó xảy ra sự thật gì bạn thấy nó. Bạn biết nó càng ngày càng rõ hơn, nó làm cho bạn hạnh phúc hơn thông qua cái quan sát ghi nhận đó. Cái hạnh phúc đấy là cái an lạc của mình nó xảy ra. Nó là một cái tác dụng phụ của sự nhận biết, của sự ghi nhận, của cái cảm giác nó mở tung nhân thân, mình nhạy bén hơn. Đấy, thì như vậy đều được tính là thiền đang có tác dụng trên bạn. Tất nhiên nó chưa được gọi là vào thiền theo định nghĩa của, của Đức Phật. Nhưng dù sao bạn tập thiền như thế là có tác dụng. <cười> như vậy là vẫn coi như là mình Tập thiền đúng. Thưa thầy, tại sao một người mình có thấy lúc yêu mà lúc ghét, lúc muốn gần mà lúc muốn xa? Trường hợp giữa bạn và một người nào đó, bạn luôn luôn phải chia làm hai thứ: tại bạn và tại người khác. Tức là tại hoàn cảnh Khi mình muốn Mình muốn thấy một người đáng yêu Thì cái thứ nhất là Hoặc là họ cái ngày hôm đó nó Đáng yêu thật thì Họ đáng yêu là mình là người háo sắc Thì cái hôm đó họ lại rất xinh Thì đương nhiên là đáng yêu rồi Mình thích hiền dịu Thì hôm đấy người ta lại rất dịu dàng Thì cái hôm đấy thấy họ đáng yêu rồi à, Mình thích sự chăm sóc Thì hôm đó lại chăm sóc Như vậy là cái đó là tại họ. Cái hôm đó đáng yêu thì mình mình yêu. Nhưng mà mình thích những thứ đó, hôm đó lại mình thích xinh thì hôm đó họ lại lại xấu, họ ốm yếu. Xấu xí nên mình chán. Mình thích chăm sóc hôm đó thì hôm đó họ lại mặc kệ. Mình thích dịu dàng thì hôm đó họ lại là nóng nảy, hung tợn. Thì hôm đấy mình lại Thế họ đáng ghét, đáng xa, thích xa. Vậy là đấy là tại đối tượng. Nhưng đối tượng vẫn như cũ, họ trung bình. Thì cái thôm đó mình không cần những nhu cầu của họ. Thì mình tới, người ta trung bình thôi. Và người ta đáng ghét. Đó. Còn cái tâm bên trong của mình lúc bấy giờ mà nó hòa thuận, nó vui vẻ thì mình lại thấy họ đáng yêu, mọi người đáng yêu. Vậy cũng có thể do chính bản thân mình. Bản thân mình có nhu cầu mà người ta áp ứng thì mình thấy đáng yêu và không có thì mình thấy đáng ghét. Về đáng yêu đáng ghét nó nằm trên hai phương diện. Tương tác giữa mình và người. Có khi lỗi tại chính mình, có khi lỗi tại người khi lỗi tại cả hai cộng lại. Vậy mình nói tắt ngắn là như vậy. Và bạn dựa trên nền tảng chung là tại cả hai. Hôm nào phân tích không nào là tại một người, và hôm nào tại hai người, và hôm nào thì không tại cả ai cả. Thì bạn biết. Nhiều khi cái đáng yêu của mình đó là cái ý thích của mình với họ thôi ý thích tức là mình thiếu một cái nhu cầu nào đó vậy phía mình là thiếu nhu cầu phía đối phương là có sản phẩm đáp ứng thì sẽ thấy rất đáng yêu hôm đấy nhu cầu là bị xếp mắng nên khó chịu nên rất thích sự dịu dàng hôm đối phương lại rất dịu dàng thì như vậy là một bên có nhu cầu một bên có có cái đáp ứng thì hôm đáng yêu nhưng mà mình không có nhu cầu thì người ta bớt đáng yêu đi hoặc mình có nhu cầu A người ta lại có cái đáp ứng B thì mình cũng sẽ thấy đáng ghét vậy vấn đề cái tình cảm của bạn sinh ra là là bạn có nhu cầu và người kia có đáp ứng tương xứng khớp lại được với nhau thỏa mãn được nhau thì cái đáng yêu nó sinh ra Và nó không khớp lại được với nhau Nó chống chọi nhau Nó phá nhau Thì cái đáng ghét nó sinh ra Rồi Trả lời câu hỏi khác nha Ai tạo ra nhân quả Hay nhân quả tự có vậy Ừ. Rồi bạn suy nghĩ đi Nhân quả tự có hay là Có người tạo ra Ví dụ như bạn để ý xem Cái nhân dễ dàng nhất Không cần thời gian Mình có thể thấy được ngay là Mình đẽo một cục đá Cho nó tròn Và khi nó tròn xong Là nhân nhân nó tròn Thì kết quả là mình có thể lăn được nó Vậy quả bóng tròn thì lăn Vậy nhân tròn sinh ra lăn, vậy ai quy định tròn thì lăn, có ai quy định không? Hay là bản chất, một vật tròn thì lăn, một vật méo, một vật vuông thì khó lăn, thì không lăn. Vậy bạn chấp nhận một vật là tròn sinh ra được lăn, như vậy bản chất là tự nhiên là cái nhân tròn đã sinh kết quả lăn, không ai quy định cả. Rồi cái thứ hai mình lấy ví dụ khác. Bạn đi xe máy. Bạn đi nhà bạn à, đến thăm một người bạn cách 50 cây số bạn đi hết mất 1 giờ. Xong bạn lại đi thăm một nhà bạn khác cách 100 cây số thì hết 2 giờ. Vậy là cứ nhân 50 cây số thì sinh ra hết 1 giờ. Nhân 100 cây số thì đi hết 2 giờ đi xe. Vậy ai quy định cái này? Có ai quy định không nhỉ? Không có ai, chính quãng đường quãng đường 50 cây số làm hết 1 giờ và quãng đường 100 cây số nó là nguyên nhân thì nó xin đi hết 2 giờ. Vậy bản chất hệ nhân của đường ngắn thì đi ít giờ và nhân của đường dài thì thì đi nhiều giờ. Không có ai quy định ở đây hết. Và 50 cây số thì bạn chạy hết 2 lít xăng 100 cây số bạn chạy hết 4 lít xăng. Thì cứ nó là đúng tỷ lệ như vậy cùng một cái xe, như vậy cũng không ai quy định cả. Mà bản chất cái xe đó nó chạy 50 cây số hết 2 lít thì nó chạy 100 cây số sẽ hết 4 lít. Không ai quy định như cái cả. Vậy là tự nhiên, đấy, đấy là lẽ tự nhiên nhá bạn nhá. Tự nhiên tròn thì lăn, tự nhiên đi xa thì tốn thời gian và tốn xăng, không ai quy định cả. Thì những cái thời đấy mình nhìn rất là rõ, mình thấy nó có nhân quả. Tại vì nó dễ và mình không thông minh thì cái thứ khó mình bắt đầu không nhìn ra. Ví như là trồng cây lúa thành lúa, trồng cỏ thành cỏ thì mình bắt đầu nhìn không ra. Thì mình mới nghĩ là chắc có người quy định luật nhân quả ở đây. Đấy. Vì mình nhìn không ra. Mình nhìn không ra thì mình bắt đầu tự bịa ra cái cái... Cái thứ hiểu biết của mình thì tự mình giải thích Cái thứ mình nhìn ra thì mình biết là tròn thì lăn Đi xa thì tốn thời gian Đấy là tự do đi xa, tự do tròn nó lăn Là nhân sao thì nó sinh quả vậy Không có người Nhưng có chữ như mình nhìn không ra Mình cũng không suy được là cũng Chả có ai đứng đằng sau cả Mà bản chất sự việc nó sẽ xảy ra như vậy Mình làm lành, ngặt lành Với như là bạn thấy bạn nói dối Bạn nói phép Thì người ta không tin bạn Không nể bạn Không ai quy định Bản chất nó vậy vì con người có cái tính coi thường người nói dối người nói phét Và có tính tôn trọng người nói thật và người nói đúng Vậy bạn cứ nói thật nói đúng thôi Thì cái bản chất của nó Nó sẽ là tự động nó vận hành theo tâm lý con người là thích người nói thật và người nói đúng Như vậy là không có ai quy định nhân quả mà Nhân quả nó một luật tự nhiên nhé Tự nhiên ngoài vũ trụ nó tương tác đến mọi thứ và ta thấy được cái rõ thứ gì thì ta thấy được nó chạy theo nhân quả và ta thấy không được thứ gì thì ta mới nghi nghi nó không có nhân quả nhất là mình làm cái thứ gì nó bị thất bại thì mình rất thích là nó không có nhân quả tôi làm thất bại cái này là tại người khác tại hoàn cảnh không có phải có nhân của tôi đâu. đấy thì mình rất thích giải thích như thế để nó yên tâm an lòng nó du ngủ bằng một sự sai lầm lấy cái hạnh phúc Thông qua một sự hiểu sai lầm đấy Thì khi con người ta Tiến triển cái sự ngu si Thì luôn luôn bằng cách Tìm hạnh phúc Thông qua một cái sự lý giải sai lầm Cho lỗi của bản thân Thì đấy là một cái phương án Rèn luyện Trí tuệ nó ngu đi dần đấy, Người nào mà có thích Tôi thông minh quá Tôi muốn rèn cái gì để cho tôi ngu đi Dần Thì phải chọn ngay phương án Là giải thích một cái lỗi lầm của mình bằng đổ cho người khác. Để cho nó an ủi được bản thân. Tìm được niềm vui một chút thông qua cái lý luận sai lầm ảo tưởng. Thì sẽ luyện được một khả năng ngu ngốc rất là nhanh. em có nghe sách trường lão Thích Thông Lạc thấy dễ hiểu nhưng lại thuần tu. À, bạn thấy dễ hiểu là cũng được rồi, cũng không dễ hiểu lắm đâu. Đúng là tương đối thuần tu vì là tu trên thân thể, tức là tu uh, sanh lão bệnh tử làm chủ nó. Thì cái sanh lão bệnh tử là bạn đang nói về cái thân thể chứ không phải nói về trí tuệ từ bi cái vô ngã. Trên thầy Thông Lạc là là tu nó nó, nó hơi đặt nặng trên cái chánh mạng sanh lão bệnh tử làm chủ nó ngoài ra là còn thiền nhiều, ngồi thiền định nhiều nữa như vậy là tu tránh mạng và tu tránh niệm, tránh định cho nên là là sắc không phù hợp với bạn trong khi bạn đang ở, có gia đình có gia đình thì bạn phải tu về tránh nghiệp tức là nghề nghiệp ổn định về tránh ngữ là nói điều ở chân thiện mỹ về tránh mạng là phải rèn luyện thân thể khỏe sạch về tránh tư duy là phân biệt đúng sai phân biệt nhân quả cho nó hợp lý nhìn quả thấy nhân thì nhân thấy quả đó, nếu bạn là là người cư sĩ thì bạn lại phải tu những cái cái tránh đó trong khi thầy thông lạc thì lại là hạnh của người tu sĩ là tu tránh mạng để giữ gìn, ăn uống cho nó, nó tinh khiết rồi ngồi thiền định Đấy, thì đương nhiên là là khó hơn nhưng nếu bạn đi vào núi bạn ngồi dưới gốc cây thì bạn lại thấy thấy cách tu bởi thầy thông lạc cũng dễ không khó ăn ngày một bữa, rồi ngồi nhập định, ngồi thiền suốt ngày thì đấy là cách của người tu thì bát chánh đạo nó phân ra cho cả người tu tại nhà và người tu trong núi thì khi bạn ở tại nhà, bạn sẽ thấy cái cách tu trong núi là khó tại vì bạn đi là, là, là chọn sai cách nhưng mà người tu trong núi mà lại chọn cái cách tu ở nhà thì cũng khó tôi trong núi rồi, tôi ngồi thiền định rồi thì đến bữa ăn tôi phải đi xin ăn thôi Chứ bây giờ tôi là lo làm kinh tế để bữa ăn, còn có tiền mua thức ăn nữa thì không được. Đấy. Thì hai cách nó dành cho hai lớp khác nhau. Nên chọn sai cái cách thì đều thấy khó cả. Thầy cho hỏi buổi sáng thì nên, nên tập thể dục trước sau đó mới thiền. Hay mình làm ngược lại sẽ tốt hơn. Thường là những người mà thân thể nó cần lưu thông khí huyết mới ngồi thiền được ấy thì bạn tập thể dục trước khi ngồi thiền là tốt hơn 10 người, thế là 8-9 người như vậy nhưng có một người thì có khi thiền là tốt hơn nên là người ta ngủ dậy thân thể của họ khí huyết đã lưu thông sạch tưng nó rất yên tĩnh nên người ta ngồi thiền cái thì vào thiền được luôn nhập luôn thì cái lớp người đi ít mình không biết là bạn ở cái lớp nào nên bạn cứ thử nếu bạn thấy tập thể dục xong mà ngồi tốt hơn thì bạn ở cái lớp là thân thể cần Vận hành lại cho khí huyết lưu thông mạnh Còn bạn ở cái lớp thứ hai Thì bạn ngồi thiền thẳng luôn lại Thấy rất là tốt Em mới nghe nói về thiền nhai Nhai hạt thóc ấy. Xin được thầy chia sẻ Mình cũng chưa ngồi thiền mà nhai thế bao giờ Nhưng mình thấy nó hơi trái Với cả cái hiểu biết Tức là Các đối tượng quan sát ở trên thân Thì mình không cần phải ăn hay nhai gì cả Mình cứ ngồi yên, mình quan sát thân thọ tâm Và mình ghi nhận nó, mình biết nó Để giác quan mình nó càng ngày càng mở rộng Giác quan mở rộng mình sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn Thấy đúng về thế giới hơn Thì nó sẽ sinh cho trí tuệ hiểu biết thế giới tốt hơn Thưa thầy, làm sao mình có thể quản lý cảm xúc của mình Nhất là không thể bị quá trầm cả bạn phải học bát chánh đạo nhé để xem cảm xúc của bạn nó thuộc lãnh vực nào trong bát chánh đạo thì bạn dùng cái để đối trị cảm xúc của bạn do thể tưởng tượng nhiều quá thì bạn phải dùng cái tưởng tượng đúng là tránh tự thông tránh tư duy lại hoặc là bạn dừng tưởng tượng lại bằng ngồi thiền nhưng bạn cảm xúc nhiều quá lại do là có thể là do thân thể của bạn nó bị lỗi nó bị bệnh thì nó sinh ra những cảm xúc trầm cảm. Thì lúc này bạn lại phải đi chữa bệnh, đi giữ gìn sức khỏe. Nếu bạn bị trầm cảm lại do là bạn thiếu vật chất nhiều quá. Thế là bạn tự ti với bạn bè cho mình nghèo thì sinh ra trầm cảm. Thì trong lúc này bạn nên kiếm một nghề nghiệp nào đó để để công việc nó ổn định. thì cũng sinh ra cái sự tự tin. Như vậy bạn phải nhắm được là mình trầm cảm do lý do nào, do nguyên nhân nào. Mình xoáy một lý do chính đó, nguyên nhân đó mình diệt trừ. Thế là mất lý do của cái trầm cảm đi thì hết trầm cảm. Có tầng lớp của thiền mà mình thấy được các màu sắc không? Có trường hợp đấy chứ. Bạn thấy màu nọ màu kia màu ánh sáng tức là hôm đó cái cái phần tưởng quẩn của bạn hoặc là cái phần não bộ của bạn nó phân tích tốt hơn nên mắt bạn nhìn những thứ sóng bình thường mà có nó vô, vô hình chung nó lại nhìn được tốt hơn thì nó có thấy cái màu sắc sặc sỡ hơn bạn nhìn một vật thấy nó có nhiều màu sắc sặc sỡ hơn trước vậy khi bạn nhìn một vật cảnh vật mà thấy được nhiều màu sắc hào quang được tốt hơn trước thì có đấy là trường hợp là bạn nhìn tinh hơn thiền tốt có trường hợp là không phải. Có trường hợp là bạn chỉ là cái tưởng tượng của bạn nó hình dung lên. Đấy, thì bạn phải phân biến là cái tưởng tượng hình dung lên thì nó cũng bình thường thôi. Nó không phải là do mình nhạy bén hơn. Thì bạn cứ không ngại. Nó cũng chỉ giống như là một giấc mơ đẹp. Thì bạn tập thiền lại. Lại quay lại cái đề mục quán thân thọ tâm. em quan sát hơi thở nhận biết được vào và ra bằng cách quan sát điểm dưới mũi. Nhưng có khi tập trung vào điểm đó làm thế nào để điểm này ổn định. Bạn cứ tập nhiều nó quen thì nó ổn định nhá. Mà nó không ổn định được thì bạn đổi cái đối tượng đi, không ở cánh mũi thì sự sổng xẹp của bụng hay bạn hơi ấm ở trên thân thể. Hay bạn ngồi im lắng nghe âm thanh của thân thể. Hoặc là bạn à, quan sát Của phần chân Đè lên nhau cái đau tức Nhức mỏi của nó, bạn quan sát Ghi nhận chi tiết của nó Hoặc là bạn quan sát Có cái gì khó chịu trên thân thể Gọi là quán thọ Cái sự khó chịu nó bắt đầu biến đổi chi tiết Qua từng hơi thở Bạn thấy nó Thì nó đều đều vào thiền ổn định hơn nhé Chứ không phải có mỗi cách quan sát Ở dưới mũi, ở trên môi Đó chỉ là một cách Có rất nhiều cách mà phù hợp với nhiều người khác nhau, nhiều hoàn cảnh khác nhau. Em Thiền thấy khỏe hơn, hơi thở, nhịp tim chậm hơn, sảng khoái hơn, mà vừa vẫn đi bộ nhanh. Như vậy có Thiền đúng không? Như vậy là nó cũng có tác dụng tốt đấy bạn. Tác dụng được đấy. Còn Thiền đúng thì bắt buộc nó phải, những yêu cầu nó khắt khe hơn nữa. Thiền đấy cũng đúng nhưng mà nó nó là đúng ít. Đúng nhiều hơn nữa là bạn còn thấy bạn thông minh hơn đấy. Bạn tự chủ trước những cơn sân hận, cơn tham lam nó bớt đi hơn. Người xung quanh thì thấy bạn dễ gần gũi hơn. Cái năng lượng bạn tỏa ra làm cho họ thấy nó đáng tìm cậy hơn, yên tâm hơn. Thưa Thầy, khi em mộng tưởng hoặc nghĩ đến điều tốt đẹp, đột nhiên có ảnh kinh dị tai nạn xuất hiện là mình lo sợ. làm sao để vượt qua? Thôi bạn cứ học đạo lý dần, và bạn cứ tập thiền đúng. À, rồi những cái hình ảnh kinh dị, tai nạn xuất hiện thì nó cũng sẽ ít xuất hiện đi dần, thấy nhá? Nó, nó bớt dần. Những điều lành mạnh do mình à, có rèn luyện theo đúng cái hướng dưới định tuệ, nó sẽ tiến bộ, nó sẽ hết. À, em tìm hiểu luân hồi chuyển từ các kiếp sang như xúc sinh ngạ quỷ địa ngục từ xưa đến nay số lượng người cùng số lượng động vật tăng lên thì linh hồn từ đâu đến mà thì linh hồn của con người từ đâu ra à, câu hỏi hay này nhá à, các chiều không gian của chúng ta rất nhiều chiều kể cả trên một hành tinh như chúng ta cũng có nhiều chiều không gian và có các uh, chúng sinh sống Đấy, và từ chiều không nan nọ qua chiều không gian kia theo nghiệp báo nó đều rất nhiều cảnh người cũng thể do ngạ quỷ chúng sinh lên hoặc cái chư thiên xuống Đấy, cũng rất đông mà từ đây lên vậy thì số động vật của chúng ta thực chất nó không tăng lên đâu ngày xưa động vật của chúng ta nó đông lắm bây giờ rất nhiều loài tuyệt chủng cái khí hậu rồi cái con người phang hết cái môi trường của nó làm cá ở ngoài biển cá voi cũng chết nhiều cá heo cũng chết nhiều nó chết rất nhiều loài bị tuyệt chủng. Thế những loài tuyệt chủng đấy mà do con người giết mà lỡ nó đủ đủ nghiệp duyên do con người giết nó nợ nó thì nó lại sinh nha làm làm con con của mình con của chính con người chúng ta để nó được hưởng quy chế chăm sóc cho nó đòi nợ lại thì trong trường hợp này nó nó sinh thành người như vậy là động vật ngày xưa thì ít hơn động vật bây giờ nhiều Nó không có chỗ lên thì động vật cũng có thể lên thành người Ngoài ra là các chúng sanh từ những nơi khác cũng có thể lên làm người Cho nên bạn nói là tăng lên như thế thì đâu ra vậy Vì bạn tính là trái đất có mình, trái đất có sự sống Mà một có mỗi một chiều không gian là cái thân thể thôi chọc nó nhìn thấy nhau Đấy là vậy thôi không phải Nó nhiều chiều không gian, nhiều thế giới cùng trên cái hành tinh này Ngoài ra nó còn có rất nhiều chiều không gian ở các hành tinh xa xôi khác Đó và với cái thân thể nặng nhọc vật lý như thế này gọi là dục giới thì nó đi được chậm. Nhưng với những cảnh gọi là nó thân thể nó như là năng lượng, nó như là ánh sáng, nó như là sóng. Người ta gọi là sắc giới hay vô sắc giới thì nó đi rất là nhanh nó tái sinh đến của chúng ta rất là nhanh. Như vậy là động vật chết đi thành người do mình giết nó. Nợ nần với nhỏ nó lên cũng rất là nhiều. Cho nên là có những người vẫn còn có tính con vật, thế như là tính con vật là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, không thích học, không thích thiền, nói đạo lý ngơ ngơ nhưng mà nói đến cái gì thuộc về ăn chơi thì lại sáng mắt ra, thì lại rất là thích, đấy, đấy. thì đấy là bạn có thể nhận xét ra là những người những cái người mới từ cái cảnh con vật đi lên thì vẫn còn hơi hơi giống con vật khá nhiều, nó magnet, như vậy nó lấy từ đấy ra nha bạn nhé. Thưa thầy, áp dụng thiền trong đời sống. Phát hiện ra hành động của mình, động cơ không được tốt. Ví dụ khen ai đó, mình cứ ý mong muốn người đó thiện cảm với mình. Hay mình thấy mình không được trong sáng. Lúc đó mình thấy không cảm giác thoải mái với mình. Vậy em có áp dụng sai không? Có nên duy trì không? Chúc mừng bạn nhé, tuyệt vời. Chỉ hơi nhầm một chút xíu thôi. Bạn đã thiền đúng. Bạn đã nhận ra được sự thật. Tâm của bạn khi bạn khen ai đó thì có một cái tâm muốn người khác thiện cảm với mình. Tức là tâm, tham tình. Tham tình, tham tình cảm của họ dành cho mình. Các hành động bạn đều thấy được. Như vậy bạn đang tiến dần tới sự thật. Biết về bản thân mình, tức là bạn đang quán tâm được tốt hơn hay gọi là đoán tâm được tốt hơn, cái tư duy đoán về tâm, cảm nhận cái tâm mình được. Nhưng tâm của bạn không phải là bạn, bạn đang nhầm chỗ này. Bạn thấy tâm bạn xấu, chứ có phải bạn xấu đâu? Cái áo của bạn xấu nên mặc làm cho bạn xấu. Cái áo của bạn rách làm cho bạn mặc, bạn bị lạnh. Cái xe của bạn hư. Cho nên làm cho bạn đi trên đường, bạn bị khổ. Cái tâm tính của bạn nó kém, cho nên nó làm cho bạn bị mất thiện cảm với người xung quanh. Cái trí bạn ngu thì làm cho bạn làm việc nó hay, thất bại. Cái tâm nó bạn dở nóng nảy thì làm bạn hay bị mất lòng và hay bực tức. Vậy cái tâm, cái tính, cái trí đó của mình, bạn mới cần học bạn sửa đi đi chứ. Vì nó là đồ đạc của bạn, cho nên bạn sửa nếu bạn đang nhận ra đồ đạc của bạn có vấn đề Thì bạn nên mừng Chứ không nên buồn nhé yeah. Vì cái cơ hội Khi bạn nhận ra đồ đạc của bạn Là tâm của mình, là tính của mình Nó có chỗ dở Thì bạn có đường đi lên để bạn sửa nó Bạn có đường đi lên sửa nó Còn cái ngày mà bạn lúc nào cũng Thấy tâm bạn tốt, tính bạn tốt Là bạn không nhìn ra được cái lỗi Để bạn sửa cái đồ đạc thiêng liêng đó Để tốt hơn Tâm trí là thứ sửa được là vật ngoại vi nhưng thân thiện nhất với mình. Không phải là mình nhưng là thứ thân thiện nhất với mình. Vậy cái thứ thân thiện nhất với mình mà mình sửa được cho nó cao đẹp, nó tốt lành. Thế thì mình hạnh phúc lắm. Vậy có người sửa được cái xe đẹp thành ra là... Họ hạnh phúc vì cái xe đẹp. Có người sửa được cái nhà đẹp thì hạnh phúc vì cái nhà đẹp. Nhưng có người sửa được cái mũi cái mắt đẹp thì mang lại cái hạnh phúc, phúc cho họ. Cái sắc đẹp. Nhưng có người lại sửa được cái trí nó đẹp tức là nó thông minh ra. Thì họ cũng hạnh phúc. Và có người lại sửa được cái tâm nó đẹp. Bằng cách nhìn thấy các tâm xấu của mình không? dần dần bỏ được nó đi thì cũng rất hạnh phúc. Hạnh phúc cấp cao. Mà khi mình mới lọt tới tầm tình trạng là biết cái hạnh phúc của mắt đẹp, mũi đẹp mình không cảm nhận được mình mới là tình trạng cái xe đạp, cái áo đẹp mình chưa cảm nhận được nên mình tưởng là cái tâm đẹp không mang lại hạnh phúc vì mình không nếm trải nổi mình chưa với tới được cái hạnh phúc cao sang đó Đấy, thì khi mình tu thì mình tập dần mình biết dần những hạnh phúc cao cấp hơn cao cấp hơn, mạnh mẽ hơn nhiều hơn để tiến dần sự phát triển của con người ấy, tiến theo, tức là nhờ thấy được lạc nhỏ, nhờ bỏ được lạc nhỏ nhé, đạt hạnh phúc lớn hơn, kẻ trí bỏ lạc nhỏ đạt hạnh phúc lớn hơn. cái cách tiến tu cứ là dần dần dần như vậy, không sao. Sự thông minh chính là nhìn ra được cái lỗi lầm, những cái điểm yếu của tâm trí mình để mình sửa nó đi. Vậy tâm trí của bạn không phải là bạn. Bạn không được đồng nhất cái thứ của mình là mình. Cảm giác của bạn, cảm xúc của bạn, ý nghĩ của bạn, ý thích của bạn không phải là bạn. Vì ý thích của bạn không phải là bạn nên ý thích tồi bạn bỏ nó đi. Bạn dùng một ý thích tốt hơn thì bạn sẽ hạnh phúc hơn. Chứ bây giờ bạn hôm nay cái ý thích là thích áo đỏ. Mua thế ngày mai thích áo xanh mua. Thì lại vứt cái áo đỏ đi. Như thế trường hợp này rất tốn kém. Chạy theo cái ý thích thay đổi xoành xoạch Không phải là mình này rất mệt. Rồi câu khác. Sau khi học Phật. Học thiền em sống nhẹ nhàng. Không tham cầu nhiều trái với quan niệm của chồng em và vợ chồng phải luôn mặn nồng có chí cầu tiến thì em phải làm sao em bảo rằng là cái sự bớt tham đi, sống nhẹ nhàng, hạnh phúc, an, an nhiên hơn đó chính là sự tiến bộ mạnh đấy là tiến bộ, đấy chính là cầu tiến còn bây giờ bạn đổi cái hạnh phúc của an lành của nhẹ nhàng, của bớt tham xuống cái hạnh phúc phải rất tham, tìm thật nhiều tiền để thỏa mãn thì đây là cầu tiến hay cầu lùi thì còn phải bàn bạc kỹ nhưng đấy là cầu tiến hay cầu lùi Vậy khi người chồng mà mới nắm được cái hạnh phúc là phải đạt được nhiều danh nhiều lợi để hạnh phúc và người vợ đã lại tìm hạnh phúc bằng một cái phương tiện Ở cấp độ tự do hơn, tức là không ham danh lợi để hạnh phúc. Thì chỗ này, đẳng cấp bắt đầu tranh lệch. Thì hai vợ chồng cũng dễ mâu thuẫn, cũng dễ không đồng cảm được với nhau, dễ chia tay. Nên như vậy mình biết là như vậy, thì mình có chiều chồng một chút là cũng thỏa mãn anh ý một số nhu cầu về danh lợi. Và cũng cố gắng dẫn anh đi học hành để anh hiểu theo thêm cái sự an nhiên, cái sự nhẹ nhàng, cái sự hạnh phúc của không ham danh lợi. Nó ảnh hưởng sang. Thì hai người kéo được gần với nhau hơn. Thì cuộc sống nó mới hạnh phúc hơn. Đấy nhá Vậy là bạn hướng dẫn cái người yêu của bạn học đạo lý được nhiều hơn. Và những thứ anh làm về danh về lợi thì bạn cũng nên ủng hộ để nó kéo hai cái đấy hai người có một cái cái tầm nhìn nó nhìn chung với nhau chứ bên này nó sai tầm nhìn với nhau thì sẽ khó ở với nhau. Ơi, em hay suy nghĩ nhiều không làm chủ được thì làm sao để giảm? Thế bạn thử suy nghĩ ít đi vậy hoặc bạn phải suy nghĩ đúng. Bạn suy nghĩ đúng bao giờ cũng làm chủ được. Và nếu bạn suy nghĩ không làm chủ được thì bạn đang có lối suy nghĩ sai. Ví dụ, bạn nghĩ đến điều gì đó làm bạn sôi máu lên, làm bạn khổ sở hơn, chả giải quyết được vấn đề gì. Thì đấy là bạn đang suy nghĩ sai. Tức là bạn đã có trí nhớ hồi tưởng về những, những cái tai nạn, những chắc trở khó khăn ai đó gây cho mình. Tức là nó đánh tôi, nó cướp tôi. Mà mình cứ nghĩ đến chuyện đó. Thì ai mang niềm hận, hận, hiểm hận ấy thì hận thù không thể nguôi Mình sẽ bị cái hận thù tăng lên Mình lại cứ nhớ nghĩ về những các vấn đề đó Thì gọi là tư duy sai Như vậy cần tư duy đúng hơn Và bạn đừng nghĩ tới những thứ đó nữa Bạn nghĩ về những thứ lành mạnh Thì nó sẽ hết và nó không hết thì bạn phải học đầy đủ hơn về bát chánh đạo hoặc bạn phải thay đổi môi trường muốn quên một người nào đó muốn quên sự kiện khó khăn nào đó mà vẫn ở môi trường đấy nó gợi lên thì bạn phải thay đổi môi trường có thể phải thay đổi cả nhà, cả chỗ ở nếu nó bị nặng quá làm cho mình phiền não quá đổi chỗ ở cái nó hết đổi nghề nghiệp cái nó hết đổi môi trường ấy nó cũng hết những thứ nó đến từ nghề nghiệp đến từ môi trường đến từ cái chỗ ở làng xóm nó tác động lên mình thì mình tránh nó đi gọi là ly bất thiện pháp ly dục hay là ly bất thiện pháp thì cái này nó thuộc về ly bất thiện pháp các pháp bất thiện những người bất thiện những hoàn cảnh bất thiện gây cho mình đi xuống thì mình tránh ra một bên tránh ra một bên chứ không phải vượt qua nó tránh ra ra giống như có một hố phân cách vượt qua là đi tránh sang bên có bụi gai cách vượt qua không phải để dẫm vào đi qua mà lại tránh sang bên có cái mùi hôi thối không phải vượt qua bằng cách mà cũng phải tránh sang bên thì có rất nhiều thứ tránh sang một bên tức là ly bất thiện pháp là một cái phương án tốt thì mình chú ý mình làm Thầy cho em hỏi làm kế toán phải làm sổ sách trốn thuế rồi em phải làm như thế nào để tránh nghiệp? Bạn phải hiểu rằng là tránh nghiệp theo đúng nhân quả và tránh nghiệp do một quy chế con người địa ra là không giống nhau. Tránh nghiệp theo đúng nhân quả tức là bạn không gây hại cho ai. Bạn làm lợi chung. Thì đấy được là tính tránh đúng nhân quả Còn tránh nghiệp Do một cái quy chế nghĩ ra Tức là bạn làm sai cái quy chế đó Thì cái Quy chế đó nó sẽ phạt Thì trong trường hợp này Bạn lại tưởng là vi phạm quy chế Tức là vi phạm tránh nghiệp Thì nó cũng không đúng Vi phạm tránh nghiệp là bạn làm hại mình hoặc là hại người hoặc hại môi trường còn tránh nghiệp là làm mình lợi mình lợi người và lợi môi trường không hại ai đấy thì bạn phải tự đắn đo so sánh vì có những đất nước cả một quy chế sai rất nhiều và cái người làm sai quy chế đó họ tưởng họ tà nghiệp nhưng không phải vì chính cái quy chế đó của đất nước đó về sau đó có mấy người đứng lên khởi nghĩa lật đổ cái cái chế độ xấu đó các quy chế đã tạo ra đó thì lúc đó người này lật đổ toàn bộ cái quy chế mà vẫn được coi là người anh hùng dân tộc đấy thôi vẫn tránh nghiệp đấy thôi đấy nhá vậy cái điều này tự bạn tự tư duy lấy để bạn biết để là bạn làm cái gì mà nó hại người hại môi trường thì bạn nên tránh còn nó không phải vấn đề này thì đều không sao đều gây tốt cho cái Cái xã hội không hại ai cả. Thưa Thầy, khi hành thiền như thế nào là quan sát tâm đúng? <cười> quan sát tâm đúng là bạn quan sát được cả tâm xấu. nhé tâm của bạn nha, không phải là bạn, bạn là người quan sát. Bạn quan sát được cả tâm xấu trong những lời nói những hành vi tốt của chính bạn. Thì như thế mới tuyệt vời. Và khi quan sát được cái tâm đó thì tất cả những cái xui khiến của tâm xấu mình không theo. Mình chọn ra các một cái phương án tâm an lành, nghĩ ra được những ý nghĩ sáng suốt thì mình mới theo. Như vậy là trong lúc mình đi mình quan sát tâm là bạn tránh niệm tức là có thực hành thiền. Và bạn bỏ được cái tâm bất an, tâm xấu đó, bạn quyết định lại theo cái tâm trong sáng, ý nghĩ trong sáng. Như vậy nó xảy ra bạn có tránh định, tức là bạn an định, bình tĩnh, xử trí được tình huống, không bị cái lòng tham, cơn sân nó kéo đi. Và bạn chọn được cái đúng đắn đó bạn theo bằng cách bạn suy nghĩ thì bạn có tránh tư duy. Như vậy là được. Rồi bạn nhớ lại cái lúc tâm bạn bất an làm bạn sửa được tâm bất an thì vẫn đúng. Nhưng bạn nhớ lại lúc tâm bất an làm cơn giận nỗi sợ hãi của đó bạn lại tăng thêm thì lại là sai. Bạn nhớ lúc tâm bất an cơn giận nỗi sợ hãi trước đó sau đó bạn buông xả được. Bỏ được nó thì vẫn đúng. nhá, Tức là bạn đang khắc chế được cái cảm xúc, cảm giác tiêu cực của mình để nó chuyển sang cảm giác cảm xúc những ý nghĩ nó lành mạnh hơn là đúng rồi câu hỏi khác thầy giải thích giúp em sự khác nhau giữa cái tôi và bản ngã cảm ơn thầy cái tôi và bản ngã sâu xa trong đạo Phật thì nó được coi là giống nhau tức là nếu bạn thấy một thực thể tách biệt với thế giới chính là mình không liên quan đến bên ngoài nên bên ngoài sống chết mặc bay mình ông ông sống khi mình thấy có thực thể tách biệt như thế và mình chăm sóc cho cái riêng biệt đó thì trong đạo Phật đó gọi là xuất hiện cái tôi tách biệt đó. và nó chính là cái ngã cái bản ngã Nhưng trong đời sống nó không phải như vậy. Trong đời sống khi bạn gặp một ông giám đốc ông nó có vẻ hơi tin tưởng với bạn hay gặp người giàu thì bạn lại bảo người này là là bản ngã. Xong bạn thấy cái người ăn mày gặp ai cũng khum núm và a cái người này là khiêm hạ là là giống như vô ngã. Coi mình nhẹ như là cái cọng rơm cho nên người này là tù cao lắm rồi. Vì họ họ gần giống người vô ngã rồi, còn cái ông giám đốc kia là bản ngã tù thấp lắm. Thì cái trường hợp này sai lớn, sai lầm lẫn lớn nhé. Vì ông giám đốc lúc này bản ngã thực chất là ít hơn người anh mày. Con vật nó cũng thế, con vật nó ngu si, nó không có cái tôi. Thì cái tôi trong đời sống là cái tôi ham danh, tức là ai động đến danh dự của họ thì họ mới tức, họ mới ghét. Thì cái người này là người ham danh, nên sinh ra cái tôi. Nên nhiều khi là ông giám đốc hay người nổi danh. Mất một triệu họ không tiếc. Mất mười triệu họ không tiếc. Nhưng mà mất danh dự họ tiếc. Mất một tỷ họ không tiếc. Mất danh dự họ tiếc. Vì họ háo danh. Họ háo cái... Thì cái tham danh này nó chính là cái tôi của họ. Như người ăn mày cái cái không có tham danh này Mà nó tham tiền tiền mất một triệu nó tiếc Mất danh tiếng nó không tiếc Bị coi thường nó không sợ Hay con sinh vật bản thế con lợn chẳng hạn Cái bản ngã nó rất là lớn Cái ngã con lợn rất là lớn Vì ngã con lợn nó sự ngu si nó dày đặc Ngã nặng nhất là sự ngu si Với tâm mê mờ Thì con vật nó có, người đần độn có Như vậy con lợn Nó không sợ khinh thường Vì nó không tham danh Nó sợ đói thôi Bạn đánh nó đau là con lợn nó tức Như một người Người ta ham danh Bạn vỗ vào vai người ta đau Người ta cũng chưa, chưa ghét bạn đâu Người ta nhìn lên hơi tức tức thôi Như mà bị nhổ nước bọt vào mặt hay là dơ nắm đấm vào mặt thì người đệ tức nhưng quay lại con lợn bạn quất nó là nó tức nó đau nhưng bạn dơ nắm đấm vào mặt nó hay bạn nhổ nước bọt vào mặt nó thì nó không tức vì nó không có cái không có cái tôi không có ham danh nhưng nó đầy bản ngã vì nó ngu hơn mình Đấy, nó đầy bản ngã cũng như thế người anh mày thì nhiều người cái bản ngã nó nặng hơn ông giám đốc nhiều lắm vì nó ngu hơn nó nặng quá nó nó đến mức độ nó chưa sinh ra được cái tôi trong giáo đức là tôi là danh dự này, tôi là thông minh này, tôi là biết làm việc, này, tôi đạo đức này. Đấy, cái tôi của ngoài xã hội nó lại chính là cái tâm tham danh Đấy. thì lúc này người ta nhầm cái tham danh với là bản ngã trong khi bản ngã gồm tham, sân và si thì cái ngu si nặng nhất cái sân hận nặng nhì và cái tham là nhẹ nhất thì những người nào ngã nặng cái bản ngã nặng thì cái ngu si bị phạm nhiều nhất trên người ngu si sẽ khó tu nên một người ngu si mà tu để thành thông minh sẽ khó hơn một người à, tính xấu mà tu để cho nó hết xấu thì vẫn vẫn thấy nhiều chuyện Phật giáo nói ở anh ấy xấu ác anh tu anh hết nhưng mà người rất ngu si mà tu thành thông minh thì nó có được khó hơn ít hơn vì cái tâm si là nó nặng hơn cái cái tâm xấu Như vậy thì mình hiểu rằng có những người làm bạn khó chịu bằng cái hành vi lời nói của họ giống như họ tinh tướng ấy, Và mình bị chạm vào là chúng ta khó chịu là chạm vào ham danh thôi nhé Như vậy là cái tôi trong cuộc sống chúng ta vẫn hay bàn với nhau ấy, để mặt nhau đấy thực tế là cái tâm tham danh Còn cái bản ngã là tham sân si Vậy người nào cứ tham sân si nhiều thì gọi là người đấy sống bản ngã Và người nào ngu chi nhiều là bản ngã nặng nhất, người xấu ác là bản ngã Nặng nhì và người tham lam thì nặng thứ ba. Như vậy người tham danh là bị tâm tham. Như vậy là bản ngã nhẹ hơn người xấu ác là tâm sân. Và nhẹ hơn người ngu si là trí nó đần độn. Như vậy là một ông giám đốc. Thường thường là cái bản ngã nó sẽ nhẹ hơn. Khá nhiều người đần độn, khá nhiều người ngu si rồi. Nên mình không nhầm đoạn này. Thì có nhiều người tôi thấy nhầm họ thấy là à như vậy cái người ăn mày cái gọi là họ bản ngã ít vô ngã nhiều lắm rồi. Nhưng không mình tiếp xúc mình thấy người này bản ngã rất nặng do tham sân si còn rất nhiều. Có cái ham danh người ta không có cho nên nó không cần giữ danh dự. Thấy thì mình nhầm một người ham danh cần giữ danh dự. Có cái lối giao tiếp là người khác khó chịu. Lại là bảo họ bản ngã nặng. Trong khi là họ chỉ là người giao tiếp nó hơi tồi, hơi rốt chỗ giao tiếp đi thôi. đấy Và họ thành đạt cho nên họ hơi có cái tính thể hiện, sĩ diện. Thì lúc này người bị tham danh. Thì cái tham danh này nó vẫn nhẹ hơn sự ngu si, nhẹ hơn tâm số ác. Đấy. Nhưng nó lại dễ là người giao tiếp với họ bị chạy lòng. đấy, Thì muốn đẩy cho người làm mình chạy lòng ra giao tiếp, thì muốn chê họ thì bảo à, người đấy bản ngã lắm. Nhưng thực tế họ bản ngã không nhiều, mà chính sự ngu si, sự xấu ác mới là bản ngã nhiều. Thì bản ngã con người để sinh ra cái ngã sắc thọ thử hành thức này là tâm tham, tâm sân và trí ngu si. Như vậy là tham sân si thuộc bản ngã. Ham cái tôi có danh dự chạm vào là khó chịu là tâm tham. Vậy tâm tham nó chỉ nằm một phần nhỏ trong bản ngã của tham sân si thôi Thế người nào bị có cái tôi nặng Thì người ta bị mắc vào cái tâm tham danh Cho nên vẫn còn nhẹ hơn người bị mắc cả tham sân si nặng Đấy nhá, Vậy là người có cái tôi và người có bản ngã có khác nhau Thì trong trờm này cái tôi không phải bản ngã Bản ngã không phải cái tôi Bản ngã là tham sân si Cái tôi là tâm tham danh. Vậy thôi. Vậy là mình diệt cái tôi, mình bớt cái tâm tham danh. À, người ta coi thường thôi, mình kệ. Người ta chê, mình không sao. Thì tự nhiên thấy cái tôi nó nó nhẹ đi ngay. Vì nó tâm tham danh. Còn muốn bản ngã nhẹ đi thì nó nó lại phải tu bát tránh đạo cơ. Nó rất là khó. đấy cái Tâm tham danh nó chỉ là một phần nhỏ của bản ngã. Nên dễ đối trị. Còn cái bản ngã nó gồm ngu này. Còn tâm xấu ác hại người này còn thích ác này. trong lại trong nó lại có tham trong tham thì quyền tình danh lợi thì nó đủ cả Đấy, nên bản ngã muốn diệt bản ngã là một vấn đề rất là khó khăn lớn lao nhưng mà muốn diệt cái tôi trong cuộc sống do ham danh thôi thì cũng không khó lắm thì còn cái cái tôi mà thấy mình là một thực thể tách biệt với thực thể khác tách biệt vũ trụ cho nên mình cứ mình mình sống thôi người khác sống sao mình kệ à, sống chết mặc bay là đời ta, tao ta sống thì cái tôi này là thấy mình tách với người khác này thì là cái tôi Phật giáo đang nói đến thì nó trùng với được coi như là, là bản ngã là ngã cái tôi Phật giáo nói đến này nó có khác cái tôi mà các bạn hay nói đến của cái người có tính ham danh có tính sĩ diện nó có khác nhau nên cùng một từ tôi thôi mà nó mang hai ý khác nhau nên chúng ta biết như vậy nên chúng ta sẽ hiểu được nhé không phải cái tôi là bản ngã không phải cái tôi thế gian là bản ngã và không phải bản ngã là cái tôi của thế gian bản ngã là tham sân si và của thế gian cái tôi là tham danh rồi mình trả lời câu hỏi khác Thưa thầy khi quan sát hơi thở thấy mình thở gấp, thiếu oxy hụt hơi khó thở như vậy bạn đừng quan sát hơi thở nữa nha bạn đừng quan sát hơi thở nữa, bạn quan sát cái hơi ấm trên thân thể hoặc lắng nghe tiếng uh, âm thanh trong thân thể đi, hoặc là bạn uh, quan sát cái phòng sẹp, vì bạn đã tác động vào hơi thở rồi, làm cho cái hơi thở nó loạn đi đấy, nên bạn dừng lại. À, hôm nay uh, tốn nhiều thời gian quá rồi mình trả lời nhiều quá nó bị bõng đi mất, thế này thì sẽ không đủ thời gian, nên mình xin dừng đây mình nói về <cười> bát chánh đạo trường trương mình sẽ nói về tránh mạng nhiều hơn một chút cho nên là sẽ nói dài về tránh mạng tránh mạng của nó nói ngắn nhất tức là cần một thân mạng khỏe mạnh sạch sẽ để tu để sống cho nó hạnh phúc như vậy là bạn cứ giữ gìn thân thể khỏe sạch để sống hạnh phúc luyện trí, luyện tâm trên cái thân thấy được phát triển là biết tránh mạng. Sau tránh mạng là cái tránh tinh tấn. thì cái tránh tinh tấn tức là cái tấm lòng của bạn đã tự nguyện thích điều đúng, thích điều thiện, tấm lòng của bạn thích điều đúng để học hành một cách tự nguyện, thích điều thiện. Để làm, để nghĩ, để xử trí một cách tự nguyện Thì đấy là có tránh tinh tấn Còn bạn vẫn phải gồng mình lên để làm một điều tốt Hay gồng mình lên để đi học, để hiểu biết hơn Thì đấy chưa được gọi là tránh tinh tấn Mà đấy là, là tránh cố gắng thôi Tức là tôi có cố gắng Có cố gắng thì vẫn chưa vui được với điều tốt Cho nên là học là tốt thì tôi vẫn phải cố tôi học Tức là tôi chưa ham học, mà tôi ham chơi nhưng tôi cố học. Còn người ham học là được học giống người đi chơi, được chơi. Ấy. Nó đều cái hân hoan nó sinh ra. Nên người được học được gọi là người ham học. Còn người cố học thì chưa được gọi là ham học. Nên chưa được gọi là tinh tấn. Đấy, vậy là tránh tinh tấn là mình đã đủ sức yêu quý điều tốt. Đủ sức hâm mộ điều tốt. Nên thấy điều tốt là vui vẻ làm theo. Đủ sức yêu quý điều thiện thế Nên là thấy điều thiện Cũng tự nguyện vui vẻ Thực hành Làm theo Như vậy là có chính tinh tấn Còn vẫn phải cố gắng Vẫn phải rèn luyện Với gồng mình Thì nó chưa đạt tới tinh tấn Nó mới đạt tới cố gắng Đạt tới nỗ lực thôi Thì nó không phải là tránh tinh tấn Hay nó mới đạt gọi là Có tính chăm chỉ rồi đấy Vậy tinh tấn Tính là tính chăm chỉ Một cách tự nguyện Một cách tự giác, một cách thoải mái của tâm Để xa rời những điều ngu si Xa rời những điều xấu ác Xa rời những điều trói buộc nghiệp quả của mình Để hướng theo những điều vô ngã Những điều không trói buộc Những điều tiến bộ, những điều đúng, những điều thiện Đấy, Thì như vậy là bạn có tránh tinh tấn Còn tránh niệm thì các bạn cũng được nói, được nghe rồi khi mình ví dụ là dùng chủ quan sát khách các vị trước các bài trước đầu tiên ấy, để bạn thiền ấy, thì đó nó chính là tránh niệm tức là dùng cái ông chủ, cái người chủ tức là quan sát các vị khách mình đến gồm thân, thọ, tâm pháp thì như vậy là các bạn có tránh niệm dùng sự quan sát ghi nhận các cảm giác cảm xúc ý nghĩ ý tưởng của mình và kệ nó không can thiệp nhận biết nó thôi thì là có tránh niệm và khi nhận biết rồi thì mới có quyết định theo cái sự bằng an theo cái sự sáng suốt theo cái sự đúng đắn để mình mới nói mới cười, mới làm việc thì như vậy là trí tuệ nó lẫn bên trong như vậy là bạn có chánh định tức là quan sát được tâm tham quan sát được tâm si quan sát được cảm xúc của mình cho nên không chạy theo cảm xúc tiêu cực không chạy theo cảm xúc tham sân không chạy theo tâm tham sân làm chủ được cảm giác làm chủ được cảm xúc làm chủ được ý nghĩ đó thì đó là chánh định quan sát được cảm giác, quan sát được cảm xúc, quan sát được ý nghĩ gọi là tránh niệm làm chủ được cảm giác, làm chủ được cảm xúc, làm chủ được bản thân làm chủ được ý nghĩ là tránh định Tuy nhiên tránh định trong Phật giáo thì ghi sâu hơn, được kỹ hơn cơ, thì là có tới bốn tầng thiền định ở trong tránh định thì cái nguyên lý của nó định là phải định có bốn tầng gọi là tứ thần túc Thì mới được Đức Phật đưa ra tiêu chuẩn, nó đúng Thì tứ thần túc là cái định nó sâu Nó gần sát với cái người đắc thánh rồi Nên nói cái này ra các bạn sẽ rất là khó hiểu Dĩ như cái thần túc đầu tiên là các bạn đắc định do Làm chủ được thân thể Do bạn quán thân Nhiều bạn làm chủ được thân thể làm cái thân thể này nó không sinh ra được Những cái ham muốn Những cái sở thích Trói buộc Không lành mạnh nữa Nó chỉ sinh ra được những cái ham muốn Những cái sở thích tự do Không trói buộc thôi Thì cái định Nó sinh ra thế Nó phát sinh ra được thế Mới được tính là Là tránh định Của Đạo Phật Còn mình nói cái tránh định Chúng ta cần đang học Cần theo Cũng là rất là cao Bằng cái ngôn ngữ dễ hiểu Tức là bạn Quan sát được cảm giác Làm chịu được nó Quan sát được cảm xúc Làm chịu được nó quan sẽ đời nghĩ làm chủ được nó không bị nó kéo theo những cái trói buộc như thế là bạn có định và là tránh định rồi bây giờ chúng ta nói về cái đầu tiên là cái tránh mạng nói kỹ hơn thì trong tránh mạng là bạn giữ gìn thân thể làm sao cho nó khỏe mạnh Làm sao cho nó sạch sẽ Thì cái chữ khỏe mạnh trong cái tránh mạng này Nó hơi mang ý nghĩa khác ngoài cuộc sống một tí Tức là nếu bạn làm thân thể bạn rất khỏe mạnh Nhưng mà cái thân đấy lại làm cho trí tuệ nó mê mờ Nó ngu đi thì cũng không được tính là là biết tránh mạng Đã làm thân mình khỏe mạnh Mà trí não hoạt động trên thân thể đấy nó cũng được bổ trợ Thì đấy mới gọi là là tránh mạng đúng Đấy là về trí. Còn về tâm, làm thân thể mình khỏe mạnh mà nó lại phát sinh ra nhiều cái tâm xấu ác. Thì trong trường hợp này tránh mạng này cũng không được tính. Mà mình làm thân thể mình khỏe mạnh mà để cho cái tâm lành thiện nó phát triển trên đó nó, nó được dễ dàng hơn. Thế mới tính. Và mình hay dùng từ là thân thể khỏe sạch là như vậy. tức là cái mạng nó khỏe thường thường là bạn ít bệnh tật khí huyết lưu thông không bị mỡ trong máu không vi khuẩn khuẩn hay là vi trùng chui vào người bạn thì không chui nổi bị đánh tống ra ngoài để khá bạn tốt khí huyết bạn là tốt bạn chịu nóng chịu lạnh cũng đều ổn định hết bạn rèn luyện thân thể như thế là bạn làm việc cũng dễ rồi bạn tu hành cũng dễ như vậy là bạn có một cái tránh mạng tốt về bạn muốn có tránh mạng tốt này bạn phải hiểu về cấu trúc cái mạng này của bạn Thì cái mạng cái thân thể mình nó được à, cấu tạo là đất, nước, gió, lửa là thân thân tứ đại đấy. Thì trong cái ngũ uẩn ngũ thể của mình hay nói ấy, thì nó là sắc uẩn và thọ uẩn. nó ảnh hưởng đến cái mạng của mình nhiều nhất. Tức là thể xác của mình. Và cái thể năng lượng ngôi thể xác của mình. Thể xác của mình nó tương đồng với sắc uẩn. Và cái năng lượng nuôi thể xác của mình thì nó tương đồng với thể cảm thọ. Cho nên bạn phải hiểu là một bạn muốn khỏe thì cái năng lượng của bạn cũng phải nhiều phải khỏe. Và cái thân thể của bạn cũng không bị lỗi. Như vậy bạn mới biết giữ tránh mạng. Như vậy tránh mạng trong kinh có ghi là nuôi thân thể, về phần nuôi nhé bằng năng lượng sạch à. như vậy là bạn nuôi nó bằng rượu thì được tính là năng lượng bẩn hoặc là bạn ăn thịt cá nhiều quá thịt heo nhiều chất kích thích quá cũng có thể được coi là năng lượng bẩn như bạn ăn ăn chay nhiều hơn ăn cá nhiều hơn ăn những cái con vật là ít đi Và khi ăn cũng không bị tống nhiều chất kích thích để nuôi nó, nó không làm bẩn tế bào của mình, tức là bạn nuôi thân thể bằng năng lượng nó cũng sạch, dễ tu. Vậy bạn dùng nhiều chất kích thích, Đấy, uống rượu thì đương nhiên là bạn đang nuôi thân thể bằng năng lượng bẩn nó bị sai. Cho nên là trong nhà chùa có năm giới cấm, ấy, có cái cấm uống rượu đó, tức là người ta cũng biết là phải giữ gìn thân thể một chút, thì không để dùng rượu nhiều rượu nó vừa hại thân thể và nó còn hại tiếp cả trí tuệ nữa, nó ngu hơn. Vậy nuôi thân thể bằng năng lượng sạch không dễ hiểu như các bạn nghĩ. Năng lượng nào là sạch? thì có hai loại năng lượng để nuôi thân thể. Năng lượng thứ nhất qua đường miệng, đường ăn uống gọi là thức ăn, qua hệ tiêu hóa chúng ta tiêu vào. Và năng lượng thứ hai là hấp thụ qua da qua các huyệt đạo. Khi chúng ta ngồi ngủ, ngồi nghỉ ngơi, ngồi thiền định, nó nạp vào Vậy là một ngày chúng ta ăn loại năng lượng thô của thức ăn. Là ba bữa. Có người thì hai bữa, có người tu thì là một bữa. Và mình nạp năng lượng của thể tinh. Tức là mình bằng ngủ, bằng ngồi nghỉ bằng bằng thiền định thì nó có thể nạp và qua da và các huyền đạo của mình để nó nó đi vào các tế bào nó làm căng các tế bào hơn làm mình khỏe hơn như vậy là mình đang ăn bằng hai đường vậy ngủ là ăn bằng thể tinh và thể khí và ăn bằng thức ăn là cái thể thô thể thức ăn thì đặc điểm muốn giữ gìn thân thể ấy, thì bạn ăn cái thể thô thể thức ăn nó dư một chút nó dễ thành mỡ thừa nó dễ thành cặn trong thân thể thì bạn phải tống đi nó càng nhanh càng nhiều càng tốt, càng sạch càng tốt vậy là bạn sáng ăn no ăn nhiều, ra nhiều mỡ bụng bao nhiêu thì tối hay chiều bạn phải tập thể thao nhiều với nhiều tương xứng để nó tống đi hết cái năng lượng này thì bạn khỏe bạn ăn nhiều vào sáng bao nhiêu ban ngày bạn không chịu tập thể thao nó mới tích lại mỡ trên thân thể bạn trong mạch máu của bạn là bạn dễ bị bệnh Bạn béo bẹo Bạn bể oải Không tinh nhạy Ngủ nó cũng không ngon luôn Năng lượng loạn của thể thô Nó làm cho mình ngủ không ngon luôn Thì trong trường hợp này là mình không biết tránh mạng Không biết giữ gìn thân thể Vậy là bạn biết cách tập thể dục tốt để tống nó đi Thì trong lúc bạn đang tập thể dục hàng ngày đó Buổi sáng đó cũng được coi như mình Đang làm tránh mạng Đấy là phần nạp vào Mình phải biết lọc thức ăn Làm sao cho thức ăn Nó không gây ra nhiễm mỡ Không gây ra những tố chất hại thân thể Phần vào là ăn năng lượng sạch Và năng lượng vào thân thể xác của mình Nó bị bẩn rồi Nó bị nhiều mỡ rồi Thì mình lại phải biết chơi thể thao Tống nó đi cho nó sạch vậy là mình phần thải thì cũng biết cách thải nạp và thải ra nạp năng lượng sạch và thải năng lượng thô bẩn như thế thì thân thể sẽ khỏe tính về cái năng lượng tinh là nó nạp qua giấc ngủ của bạn nó nạp qua da qua các hệ đào của bạn để vào các tế bào của bạn thì bạn ở cái chỗ nào nó nhiều năng lượng thì nó thường dễ nạp hơn nó nạp được nhiều hơn cùng với thân thể đó Cái bạn ngồi trong phòng mà đóng kín thì nó bí vì cái năng lượng nó ít bạn nạp nó khó nên bạn dậy nó sẽ không tỉnh táo nhưng bạn ngủ chỗ gió, cây, cối nó thoáng, nó có nhiều năng lượng từ cây đưa ra thì thoáng khí nó tới thế là bạn ngủ nó ngon sáng dậy bạn nhiều năng lượng nhân thân thể hơn nhiều năng lượng tinh hơn năng lượng nguyên khí nhiều hơn thì hôm đấy bạn nhìn sẽ xinh đẹp hơn Vì cái năng lượng nguyên khí này nó có màu, màu sáng, màu trắng. Nên người nào nạp nhiều thì da nó sáng lên. Và hôm nào mà nó cạn khí này thì da nó tối, nó xanh, nó sám lại, mắt nó quầng hơn. Như vậy là cái năng lượng nguyên khí này bạn cần nạp là ngủ hoặc nghỉ ở những cái chỗ thoáng đã. Thì nó mới phục hồi được. Còn bạn nào biết thiền định mà nạp được năng lượng thì bạn hay nói là Thầy ơi, em thấy thiền định nó giống ăn lắm. Cái ngồi thì nó khỏe hẳn lên, giống như nạp năng lượng. Ấy. Thì mà À, bạn đang thiền định ở cái mức độ là quán thân. Nên năng lượng nó nạp vào thân thể. Hãy quán thân, quán thọ thì nó nạp. Thì người này sẽ thấy là thiền định giống ăn. Còn người nào mà thiền định nó, nó ở mức độ khác. Nó làm ra giác quan mình mở ra đúng hơn, thế sức định mình cao hơn, dẫn đến mình tư duy nó mạch lạc hơn, nên mình thấy là trí tuệ nó tăng, thì mà, ồ em thấy thiền định nó giống học nó tăng trí tuệ, lại lại ở một mức khác. Như vậy các bạn muốn biết làm sao để mình tống được trược khí lên giữ tránh mạng thì bạn phải biết cách tập. Vậy trược khí khi nó đi, tức là mỡ nó đi nó khác cái nguyên khí thế nào là của cái cái cái thể ngủ thể ngủ nó nạp được nguyên khí, thể ăn nó nạp cái trược khí. Như vậy là bạn tập sao để trược khí thì tống đi và nguyên khí được giữ lại thì thân thể bạn rất khỏe. Bạn tập kiểu gì mà nguyên khí của bạn thì lại bị tống đi mà trược khí bị giữ lại thì thân thể bạn ấy càng ngày càng ốm yếu, tập sai. Thì đặc điểm của trược khí tống đi là Mỡ được, được đốt Cho nên nó luôn luôn có tính chất là da rẻ nó nóng lên dần ấm lên dần Vì nó đốt năng lượng của mỡ Nên bạn tập cái gì bạn thấy Da bạn hồng lên dần nóng ấm lên dần Mồ hôi chảy ra nhiều dần lá đang tống trực khí Mà bạn tập thế bạn thấy là chỉ có bị mỏi bị đau Mà không bị mệt Thì là được Vì bản chất của khi mất nguyên khí là thấy rất mệt mặt xanh, há mồm, nó thở hồng hộc đấy là hiện tượng là mất mất đi nguyên khí mất đi năng lượng của ngủ như vậy bạn tập một cái hành vi nào mà nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần để cho bạn thì dừa trượt khí nó dễ tống ra đấy, bạn chơi thể thao bạn thấy người nào chơi nó cứ mồ hôi lấp sấp ra nhiều dần nhiều dần ấm, dần da rẻ hồng dần toát mồ hôi thì người càng tập càng khỏe bảo cô thấy mệt mà không thấy mệt thấy mỏi không thấy, có mỏi tay thấy đau tay đau chân không có tập tạ thấy đau tay đau chân nhưng mà không thấy mệt còn bạn nào mà tập em không thấy mỏi không thấy đau nhưng mà há mồm mà thở thấy mệt, thấy mệt, thấy ế ỏi lắm thì bạn này tập sai thì càng tập càng bị hỏng, càng bị bị mất đi cái tính chất là tránh mạ yếu đi dần vì cái nguyên khí nó không Ở dạng mỡ nó không bị đốt Mà nó sinh nóng Nên khi bạn tập bạn rất mất năng lượng Mà cơ thể bạn vẫn lạnh te đi đó Thì đấy là bạn đang tập mất đi nguyên khí Cơ thể lạnh mà cứ Thấy mình tốn năng lượng à, Thì đấy là cách tập bị sai Vậy bạn muốn giữ gìn tránh mạng tốt Là tống trực khí Giữ lại nguyên khí Mà cái nguyên khí này Khi bị tiêu hao Nó lại não lại dùng lại dùng nguyên khí Tức là cái não của bạn khi hoạt động Nó không dùng trực khí Tức là năng lượng của cơm vào thì não lại không dùng Nó ít dùng năng lượng đó Nó dùng chủ yếu năng lượng của ngủ Nên một người nào suy nghĩ nhiều nó mệt Tức là cạn cái năng lượng cho não rồi Thì bắt đầu thấy mệt không nghĩ được Mà lại đưa cho ăn cơm thêm miếng đùi gà Thì họ ăn xong họ cũng không nghĩ được Cái ông sếp mà ông mệt thì ông kêu tôi mệt rồi Thế là Nhân viên đưa cho tô cơm cái, cái cái cái cái cánh gà ăn ăn xong ông cũng không nghĩ được đâu. Vì ông nó cạn cái nguyên khí. Thì lúc đấy lại biết ông ở ngài chớp mắt đi chỗ này hành lang thoáng cây lắm, ngồi nghỉ nửa tiếng hay một tiếng. Thế họ ngồi nghỉ được, họ nạp được cái năng lượng từ cây cối vào qua ra, hoặc họ, họ chợp mắt cái nó nạp mạnh hơn, nó ngủ say hơn, nó nạp được nhiều hơn. Thì sau một tiếng họ ngủ dậy, sau nửa tiếng ngủ dậy họ đủ cái năng lượng tinh đó nó nuôi não thì họ vào họp họ làm việc được tiếp. Nhưng bác nông dân thì bác đi cày. Nên lại tốn năng lượng của cái cái trực khí của cơm. Thế bác đói rồi. Hết năng lượng của trực khí thì đói. Các bạn thấy thế đói không muốn cày nữa, thế bảo mời bác làm tô cơm, bác ăn xong chờ một lát là bác lại ra cày tiếp được luôn. Tức là bị bạn cạn trực khí thì nạp trực khí Nhưng bạn, hết nguyên khí thì phải nạp nguyên khí. Và người làm bằng não nhiều thì dùng nguyên khí nhiều. Nếu dùng nguyên khí nhiều nó cạn quá thì nó nhanh già Đấy. Nhiều trực khí thì nó không tốt Nhưng mà nhiều nguyên khí thì lại rất tốt Hồng hào trẻ lâu nhìn nó đẹp Nó có sắc đẹp ở cái nguyên khí này Nên bạn nào muốn có sắc đẹp, muốn khỏe mạnh sống lâu Thì để ý cái, cái tránh mạng Mà trong để ý tránh mạng thì chú ý Là để làm sao luyện cho cái tế bào mình Nó nạp được nhiều nguyên khí nhất Và tế bào mình tống đi được nhiều trực khí nhất Là thành công Đấy, vậy mình nói hôm nay sơ lược xong về cái tránh mạng còn có thời gian mình sẽ nói nhiều hơn nói kỹ hơn về cách, cách giữ tránh mạng cách tập như thế nào nhưng mà với những cái buổi ấy, <cười> ngắn ngắn thì nó, nó không đủ nói kỹ hơn nữa về về thiền thì bây giờ Mình vừa nói xong rồi, các bạn có thể thử ngồi thiền một lát được không? Đi lớp thiền thì nên nên thiền, xong các bạn gõ về các vấn đề thiền, mình nghe, mình trả lời. Xong chúng ta sẽ tổng kết lại trong 10 ngày học. Bạn nào có câu hỏi nào dài nhé, bạn không nên chat mà bạn có thể gặp trực tiếp à, Huynh nhé, để Huynh uh, trả lời, dài quá khó. có bạn hỏi tâm không phải là mình tâm tham là sao là mình được hôm nay bạn tham cái áo đỏ ngày mai bạn thái áo xanh nó thay đổi sẵn sạch tí như nó là khách thôi bạn người nhắm mắt bạn quan sát thì biết chúng ta ngồi thiền Bạn nhắm mắt lại, rơi vào trạng thái giống như buồn ngủ là bạn ngủ. Ngủ là một trạng thái nghỉ ngơi của thân thể đã quen thuộc từ khi bạn sinh ra. Nên bạn tìm lại cảm giác nghỉ ngơi của ngủ đầu tiên. Vậy bước một, bản giác buông xả nghỉ ngơi chính là cảm giác của ngủ. Khi bắt đầu rơi vào trạng thái sắp ngủ rồi, ranh giới giữa ngủ và thức, thì bạn không đi tiếp mà bạn lại ghi nhận quan sát cảm giác trên thân thể cảm thọ trên tâm hồn bạn ghi nhận cái đó trạng thái tâm của ngủ là nghỉ ngơi buông xả cộng thêm trạng thái quan sát ghi nhận cảm giác của mình trên toàn thân mở tung ra để cảm giác trên toàn thân được thấy càng rõ càng tốt càng nhiều càng tốt Vậy tâm nghỉ ngơi của ngủ cộng với quan sát trí tuệ cảm giác của thân thì nó thành ra thiền <cười> Cảm giác của mình trên thân được mở tung ra, tự nhiên ngồi im. Giác quan càng ngày càng rộng lớn, là một con đường tốt đi đến hiểu biết thế giới. Muốn giác quan mở rộng thì phải nhắm mắt quan sát bên trong, hoặc xoay lại quan sát phía bên trong thân, thọ tâm. Thấy khó chịu, đau tức, những mỏi, đừng sợ, ghi nhận, quan sát tiếp. Thấy sự chán nản, đừng sợ, quan sát sự chán nản là một đối tượng. Thấy sự chống rỗng, thấy sự y ạch thấy sự mờ mịt đều quan sát ghi nhận đấy là đối tượng đối tượng của ngu si luôn luôn là sự chống rỗng luôn luôn là sự mờ mịt luôn luôn là sự y ạch đối tượng của tâm tham luôn luôn là cảm thọ dễ chịu mình đeo bám Đối tượng của thâm thân luôn luôn là cảm giác muốn trốn chạy, muốn chối bỏ sự khó chịu. bạn có thể cảm nhận hơi ấm trên toàn thân. Bạn nào cảm nhận được thì sẽ dễ thiền hơn. hoặc bạn ghi nhận cái hơi ấm ở lòng bàn tay nó chạy qua chạy lại, nó sẽ chạy lên cánh tay, xong nó chuyển ra toàn thân. cái ấm hơi ấm đấy là luồng khí năng lượng đó, nó thuộc là nguyên khí. thì quan sát hơi ấm cũng dễ vào định rồi các bạn có thể xuất thiền mình có thể ngồi được nhưng mà cái thời gian học chúng ta sẽ không đủ mà các bạn phải tập thiền hàng ngày lên lớp chẳng qua chỉ trao đổi với nhau cái kinh nghiệm cái khái niệm để chúng ta về tập riêng ở nhà chứ trên lớp không thể nào đủ thời gian để hành thiền đâu thiền đúng sinh từ bi thiền đúng sinh trí tuệ hai nền tảng căn bản của đức Phật thích ca biết thiền sơ sơ sinh sức khỏe Biết thiền sơ sơ sinh được sắc đẹp, biết thiền sơ sơ sinh được sự bình an. Biết thiền sơ sơ ngăn chặn được nỗi khổ xấu ác ở dạng thô đều có thể thoát được. các bạn hỏi nhiều quá mình sẽ còn ít thời gian mình sẽ trả lời những cái câu hỏi chung cho mọi người vậy cho em hỏi thiền là quán thân ngũ thể phải không ạ đúng đấy thực chất nó là quán thân ngũ thể đó là chính đấy. nhưng đến giai đoạn quán pháp thân thọ tâm thì là ngũ thể nhưng đến giai đoạn quán pháp thì nhé là Tất cả những thứ tương tác lên cái thân ngũ thể này Nó đều quan sát luôn Tức là quan sát hết, thấy hết, để biết hết Vậy trong một giây mà bạn quan sát được nhiều thứ trong một giây Tức là bạn ghi nhận, nhận biết được nhiều thứ trong một giây Thì là bạn thiền được nhiều, nhiều hơn Đúng hơn trong một giây mà thấy được nhiều thứ trên thân thọ tâm là cái thấy biết của bạn nó đang rộng hơn nó đang được mở rộng sự thấy biết. Các bạn hỏi mình không phải thân xác này mình không phải tâm trí này vậy mình là ai? Bạn học về bài chủ khách tôi mình giảng đi nhá. Nếu bạn là tâm Tâm này của bạn thì hôm nay tâm bạn thích cái áo đỏ. Ngày mai tâm bạn không thích áo đỏ nữa thì bạn phải chết theo cái tâm đó chứ. Tâm thích áo đỏ, tâm thích áo xanh cứ đến nó đi suốt. Mà bạn có vẫn sống sờ sờ ra nên đương nhiên bạn không phải là cái tâm ham thích. Ý thích của bạn không phải là bạn. Vì hôm nay bạn thích chơi game này, ngày mai bạn thích chơi game khác có bị... Bạn có bị diệt theo cái thích game đâu. Vậy ý thích không phải là bạn bao nhiêu ý nghĩ đến, rồi ý nghĩ ngã trái chiều cũng đến. Nếu bạn là một ý nghĩ đó thì khi ý nghĩ đó diệt mất, bạn phải mất. Bạn cũng không phải là ý nghĩ đó. Vậy muốn biết mình là ai, bạn xem lại bài chủ khách. Mình là vô ngã. Nếu quán kỹ, thì mình là tự do, là vô ngã. Đức Phật cũng hay nói mình là ai? Đấy. Ngài sưng, sưng là như lai, tức là gió, tức là cái cái thứ không thể nhìn thấy được mà rất là tự do. Để nói mình là ai thì nên nói là mình là vô ngã. Thưa thầy, nếu học thiền mà vẫn đầy tham sân si. Học thiền để tham sân si nhiều chứ vì người ta tham sân si là 100 cân họ học thiền số 99 cân nó cũng vẫn gọi là có tiến bộ. Còn có người chưa học thiền chỉ có vẫn họ chỉ có 80 cân tham sân si thôi mà họ chưa học thì họ vẫn cao hơn người đang học thiền là là có mới giảm xuống số 99 cân. Nhưng họ lại bị thua một cái là do họ không học thiền họ có 80 cân tham sân si họ giữ đến cả đời vẫn 80 cân. Nhưng người học thiền mà thiền đúng thì lúc đầu là họ 100 cân. Trong lúc họ thành 90 cân, họ thiền tốt, trong 90 cân, họ vẫn thua người ấy thường. Nó sẽ đến lúc họ 80 cân, họ bằng cái người đó. Do họ thiền tốt sẽ có lúc họ xuống 70 cân, họ vượt cái người kia. Đấy nó cái hay của thiền nó đưa ra được phương pháp, nó không đứng yên mà nó tiến hoài. Mình sẽ giải đáp các câu nghiêng về phần thiền nhé. Phụ nữ tới tháng có thể thiền được không? Thiền lúc nào cũng được nhé các bạn. Phần ngồi thì xem bạn. Ngồi thấy dễ chịu thì bạn nên ngồi. Không thấy dễ chịu thì bạn buông. Ngồi thiền và thiền có khác nhau nhé. Ngồi thiền nó phải xem cái tư thế đó. Còn thiền thì chỉ cần cái cốt lõi thôi. Là cái sự quan sát nó nhận ra. Các đối tượng mà nó không bám theo tức là bạn ghi nhận được cảm giác cảm xúc bạn không bị chạy theo thì là thiền mà trong tư thế ngồi gọi là ngồi thiền trong tư thế kiết già gọi là ngồi kiết già để thiền trong tư thế nằm thì gọi là nằm thiền trong tư thế đi gọi là đi thiền Cơ thầy khi thiền hơi thở ra, bụng phồng xẹp, tim đập theo nhịp Những chỗ đau trên cơ thể nhưng không rõ ràng Như vậy thiền đúng chưa? Bước đầu bạn thiền thế là đúng rồi bạn? Bạn đã bắt đầu thấy sự thật là bụng phồng xẹp, có tim đập Có những chỗ đau trên cơ thể Mặc dù thấy mơ hồ nhưng vẫn còn hơn là không thấy thấy mơ hồ thế là đúng sự thật trên thân thể rồi bạn lại thấy là là có ông tiên nào đến ông nói chuyện với bạn tay đôi là rất là, là là ca ngợi bạn người thì mới mệt nó không có thật đấy bạn tưởng tượng ra trong óc thì lúc đấy mới thiền sai đằng này sự thật thân thể ai chỉ có tim đập bụng phồng sẹp thở ra thở vào đau tức trên thân là có bạn thấy như vậy đang bạn đang tiến dần tới sự đúng đắn vậy là thiền đúng si nên hiểu theo nghĩa si mê hay ngu si si là ngu si nhé bạn là sự mất đi sự nhận biết đúng đắn ví dụ như mình nhìn cái cây ấy, xong mình thấy nó đứng yên mình bảo nó, nó nó trong thực tế là cây đang mọc lớn thì cũng được coi là là ngu si như? những cái ngu si của Phật giáo nó nó khắt khe hơn của ngoài đời sống ngoài đời sống nhìn cái cây không thấy nó lớn thì vẫn bảo là thông minh như thường nhìn vào cái ly nước có con vật Vi khuẩn xuống bên trong Phật giáo mà không thấy thì vẫn gọi là ngu si Nhưng bên ngoài người thông minh Nhìn không thấy gì là bình thường nên Phật giáo khắt khe lắm, phải thấy được sự thật cơ Còn si mê Đây là tâm tham, bạn mê một cái bộ phim Bạn mê một cô gái Bạn mê một chàng trai Thì đấy là tâm tham Em muốn thầy dạy thêm cách luyện tập tránh mạng thôi trả lời câu hỏi sợ khó để một dịp khác mình năm nay cũng vẫn còn tương đối là, là là là trẻ chưa già cho nên là còn nói được dài dài nên các bạn không ngại hỏi lúc nào cũng được hết khóa này mà có những học viên yêu cầu thấy có ích lợi thì mình vẫn nói lại cho các khó tiếp như là là Mình thấy là mình nói có ích cho các bạn thì mình vẫn vẫn làm tiếp nha. Mình hay ở ngoài Hà Nội nên gặp trực tiếp mình ra Hà Nội dễ hơn. Sài Gòn một năm mình vào có 3-4 lần thôi. Hiền ngắn mà vẫn quan sát tĩnh tâm được tốt thì vẫn phải tốt chứ bạn thiền ngắn mà là thiền vẫn tốt hơn là ngồi không phải thiền lâu nhé chúng ta thiền chứ không phải chúng ta thi ngồi lâu chúng ta thi đây là thi thiền là nhận ra được cái sự thật trên thân trên thọ trên tâm nó được rõ ràng cái giác quan nó được nới rộng ra nó chuẩn hơn để nó đi xuyên tới cái trực giác nó phát triển mạnh hơn thì đấy là thiền chứ không phải thi ngồi lâu Thi ngồi xem ai ngồi thấy nó vui vẻ, thoải mái hơn được lâu thì đấy là thi ngồi nghỉ ngơi xem ai lâu hơn. thì Bạn không được nhầm là thi nghỉ ngơi lâu hơn và thi thiền lâu hơn. Thiền là nhận biết sinh ra hạnh phúc an lạc. Còn thi nghỉ ngơi là tôi ngồi lâu tôi cứ an lạc hạnh phúc là xong. Còn tôi không cần nhận biết. Đấy, thì cái này nó khác nhau. Thiền của Đức Phật là nhận biết thấy được sự thật của thân thọ tâm nên nó sinh ra hạnh phúc an lạc nên hạnh phúc an lạc là tác dụng phụ không được nhầm nhé hạnh phúc an lạc phải là tác dụng phụ của trí tuệ của tứ bi còn lại đặt cái hạnh phúc lên lên hàng đầu thế thì rất là dễ bị nhẫn bị lầm bạn vào bạn ngồi bạn ngủ một lúc trong bạn thấy hạnh phúc à này hạnh phúc an lạc tôi cần gì về thiền tôi ngủ cũng hạnh phúc thôi mà Nếu bạn lấy hạnh phúc an lạc này đi đầu Thì rất nhiều giấc ngủ nó an lạc hạnh phúc hơn Thì như vậy thì cứ người ngủ nhiều ngủ ngon thôi là người đấy là đắc đạo thôi Thế bạn lấy là cái an lạc là chính Là hạnh phúc là chính Thì bạn cứ ngồi không Có nhiều người ngồi không Trong team cũng thấy hạnh phúc mà Nên không được lấy cái hạnh phúc an lạc là gốc Mà nó chỉ là tác dụng phụ Do cái sự hiểu biết của bạn Do cái tâm thức từ bi hỷ xả của bạn mà nó sinh ra còn bắt buộc bạn muốn tiến hóa muốn giác ngộ vẫn là nhận thức đúng về cái thế giới này về cái thân thể ngũ ẩn đang giam hãm mình này mà nhận thức đúng về nó và bạn phá toang được cái cái khống chế của nó thì sẽ là niết bàn lạc tối thượng Đấy, như vậy là nó là tác dụng phụ của sự trí tuệ và từ bi đó là thiền sinh ra từ bi trí tuệ hạnh phúc là tác dụng phụ của nó do nó phá tan mất đau khổ còn cứ lấy cái hạnh phúc phúc lạc là chính thì rất nhiều cái thứ trên đời nó có hạnh phúc có phúc lạc có thích thú có khoái trá nhưng mà nó đều không phải là thiền nó dễ nhầm sang cái đó Lâu lâu gặp phải thị phi tiểu nhân quấy rối Thì em phải làm sao Câu này không liên quan lắm Nhưng mà cái đầu tiên là bạn phải nhớ là Ly bất thiện pháp Tức là bạn chưa mạnh mẽ đến mức độ Bạn cảm hóa được tiểu nhân thành đại nhân Mà lại bạn lại bị nó quấy rối Làm cho bạn đang từ đại nhân Có thể thành tiểu nhân Thế thì trong trường hợp này Bạn phải cạch nó ra Đừng gặp nó nữa Gọi là ly bất thiện pháp Mình chưa có cái khái niệm cảm hóa được người xấu Mà mình còn có thể bị người xấu quấy rối nhiễm sang mình Thì mình ở gần thiện chi thức Xa cái người xấu ra Không gặp mặt, không nói chuyện, không nhắn tin Ly bất thiện pháp Thưa Thầy, thiền chữa bệnh là gì? Có thể nói rõ giúp em Thiền chữa bệnh khi khi bạn quán thân Thầy thế là các cái trục trặc trên thân của bạn do biện quán, bạn quán, bạn quan sát thì cái năng lượng thể khí thể hơi ấm ấy nó chạy trên thân do bạn quan sát tới đâu thì nó chạy được tới đó nhiều thì nó chữa lành được chỗ đó thế là bạn hết bệnh này nha thiện chữa bệnh là năng lượng chạy tới chỗ bị bệnh phá tan đi những chắc trở của chỗ bị bệnh nó lập lại sự lành mạnh của chỗ đó bằng năng lượng tinh tế như vậy khi bạn ngồi thiền mà quán hơi ấm thì cái năng lượng tinh tế nó chạy đến chỗ đó nó tính chất chữa bệnh thì nó hết bệnh còn nếu mình ngồi thiền mà cái nguồn năng lượng nó chưa chạy được đến những chỗ đó thì mình ngồi thiền không không hết bệnh nào. khó hết bệnh nào. nó chỉ giảm được tí thôi thưa thầy khi ngủ ông chủ ở đâu làm thế nào mình luôn luôn nhận biết được ông chủ Ông chủ này hay lắm, ông tính chất vô ngã thì ông không ở đâu hết bạn. Hay cái chỗ đó. Không ở đâu cả ở tất cả các nơi. Mà bây giờ cái vấn đề của bạn là ông đang le lói nhỏ quá. Ông đang ở trong cái cái cái thân thể của bạn. Là bạn dễ nhận ra nhất thì bạn nhắm mắt, bạn ghi nhận các cái cảm giác cảm xúc thì bạn không thấy được ông chủ đâu. Tức là có một đối tượng quan sát các đối tượng khác thì cái đối tượng bị quan sát gọi là khách và cái không nhìn thấy, không bao giờ quan sát đấy thấy đấy bạn gọi là ông chủ thì mình không biết dùng từ gì hay hơn có người gọi là dùng cái camera Đó. thì thôi diễn tả nhiều sẽ không diễn tả được vì cái hôm nói về chủ khách mình đã diễn tả nhiều rồi bạn có thể bật cái băng xem lại có nên tham dự Mười ngày Vipassana không? Có thể tu tập thiền qua pháp môn niệm thọ của Thầy Gonca không? Thầy Gonca dạy thiền cũng được đấy. Nhưng mà hình như Thầy Gonca bây giờ không dạy nữa. Mà là những cái sách vở, những cái người nào học của Thầy dạy lại thôi nhá. Những cái pháp môn của Thầy Gonca mà nó còn tương đối có người truyền đạt. Nó nó ít bị sai chạch. Ấy. Nó có sai thì sai chạch thì các bạn vẫn học được. Nó sai trái thì sẽ không học được. Được các bạn hiểu nguyên lý rồi là bạn thấy có một đối tượng nó quan sát các đối tượng khác bằng cảm giác, bằng cảm xúc để không bị bám víu cảm giác cảm xúc thì cái khóa thiền nào mà dạy theo cái tinh thần này thì đều đúng cả. Đều đúng vipassana cả. Như vậy là bạn dạy mà đúng pháp môn của hai côn ca thì không không ngại đều học được. em quan sát thấy tâm tham sân si rất rõ trong từng hành động trạng thái suy nghĩ hơi ấm chảy đều quanh thân, ừ. thôi chúc mừng bạn. Nhưng mà thấy được tâm tham sân si rõ là là không đúng đâu đâu nó bạn nhé. Khó thấy được tâm tham sân si rõ lắm mà bạn chỉ thấy được cái cái ý nghĩ của bạn tham và cái cảm thọ do tâm sân nó sinh ra nó là mình khó chịu. Tức là bạn thấy thọ khổ do cái sân khó chịu thì mình bạn đoán là là sân và bạn thấy một cái ý nghĩ ở trong não nảy ra là tham muốn vào một hình ảnh âm thanh nào đó. Đã thì thì bạn mới thấy được tới đó thôi. Nếu là quan sát thì đấy nó chưa phải là tâm tham mà sân đâu. Đấy là cái sản phẩm của tâm tham và sân chứ chưa phải tâm tham và sân. Nó là sân nó sẽ khó nhìn hơn như thế rất nhiều. Tức là quan sát được một cái cảm thọ khổ, được bội khó chịu. Quan sát ghi nhận được một cái ý nghĩ Của chính mình Thì nhiều người làm được Nhưng nhầm đấy là tâm tham mà sân Thì chưa tới Tâm tham sân nó ẩn sâu hơn như thế Nó khó hơn như thế Còn hơi ấm chảy quanh thân Thấy dễ chịu thì đúng Bạn quan sát hơi ấm Thì vì cái năng lượng nó chạy quanh thân Nó luôn luôn làm An lạc dễ chịu cho thân Em thấy hơi ấm Từ bàn tay lên cánh tay Sau đó gió từ quạt cuốn đi Có phải bị cuốn đi không? nó cũng bị cuốn một chút đấy nó có cái nó là năng lượng gió nó phải qua lỗ chân lông nó đi mà bạn không cần ngồi dưới quạt làm gì ngồi thiền thì để tự nó thăng bằng nóng quá thì nó quạt tôi khi bình thường hơi nóng thưa thầy em không ở Hà Nội thầy có thể tiếp tục khóa online sâu hơn được không cái này tùy nếu mà mình có các bạn vẫn còn cần thì mình vẫn sẽ À, tổ chức được Tức là cái, cái công việc của mình Mà nó có ích lợi cho các bạn Thì mình vẫn có thể tổ chức được nha Em ngồi thiền thấy tê chân Xong thấy đau lưng Xong thấy ngứa Em chuyển lên tục được không Được nha bạn Bạn để ý đến một thứ nó hơi khó Thì thôi bạn phải chuyển lên các đối tượng Cho nó dễ hơn Cái gì tránh Cái gì to Cái gì chính Thì bạn cứ ghi nhận nó nghĩa niệm nó chính thì thấy nó. Tiền quan sát được chỗ nọ chỗ kia đau nhưng sau bớt dần, à, thế là bớt dần mà theo cái cách là nó bớt đau đúng là đúng, còn bớt dần do cái cái hệ thần kinh của mình nó ngắt nó không cho mình thấy cơn đau được nữa thì nó lại dở. Nên cái chữ bớt đây nó mang hai ý nghĩa một lên một xuống phải phải chú ý cẩn thận nhé. Tuy nhiên khi làm việc ngồi bình thường nhưng thấy đau một bên hông có phải do ngồi thiền sai không ạ Nếu mà bạn ngồi thiền sai làm tắc khí một bên hông thì đúng là là, là mà sau đó làm cho bạn đau hông thì thì đó nó ngồi sai còn bạn ngồi thiền nó đau không bạn lại xả thiền bạn bóp cho hết đau thì nó không phải do ngồi thiền bạn cố ngồi không đau bạn cắn răng bạn chịu nhiều quá cái đau đấy nó ảnh hưởng đến thân thể nó làm hỏng thân thể thì lúc đấy được gọi là tiền sai tiền sai trên thân Đấy, bạn học một thời gian thì bạn có thể nói chuyện với người mình ghét được Và tránh nói chuyện cho người khác khó chịu, thế tốt rồi Tức là bạn đã tránh được nói cho người khác khó chịu là là là tiến bộ này Hay nói chuyện với người mình ghét, tức là cái khả năng hòa giải của bạn Cái bản ngã của bạn va, cái bản ngã người mình ghét nó đã bị nhẹ đi Khả năng hòa giải bạn tốt hơn Nhưng bạn cũng không, không, không cần cố gắng nhé Trong tâm thì là phải cố gắng lắm mới làm được điều đấy Thì không nên, chỉ hơi hơi cố gắng thì làm được thôi nó cố gắng lắm thì nó lại sinh ra cái sân về sau ngầm ngầm cho mình Mình cố làm một cái gì quá mà mình gắng lắm mới làm được Thì rất dễ sinh ra cái sân hận cho mình Đứa trẻ bắt nó học cố gắng nhiều năm tháng quá đến khi nó lớn ấy, Là nhiều khi nó nó còn ghét cái người ép nó học nhiều Ghét cả cha mẹ luôn cho nên là cái cố thì nó cố vừa sức Nguyên tắc cái gì thì cũng chỉ vừa sức kể cả cố gắng Còn khi nó thành tự nguyện, tự giác Nó chuyển thành tinh tấn rồi Thì nó tuyệt vời Chúc nhau tinh tấn thì tốt còn Chúc nhau cố gắng thì nó chưa được tốt lắm Nó được vừa vừa, ít ít thôi Rồi bây giờ mình tổng kết xong còn mà chục phút nữa mình tổng kết về cái chắc không trả lời được nữa. Rồi sau 10 ngày mình học. Chúng ta tổng kết. Tổng kết là mình đi từ cái cái mình đã trải nghiệm trên lý trên thân trên tâm mình để mình mình biết tại sao nó dẫn dắt ra ra đạo Phật, ra bát chánh đạo. chúng ta sống từ nhỏ đến lớn đều thấy là cứ khổ thì mình muốn bỏ nó đi muốn diệt nó đi, à anh thế đau khổ, phiền não vậy là xa khổ, diệt khổ là một chân lý, tất cả mọi người đều như thế từ con vật nóng nó tránh, rồi có non nó thích ăn có da nó muốn bỏ, nó trâu cũng thế vậy có non thích ăn là nó đang muốn theo cái cái hạnh phúc, cái vui Chỗ nóng nó muốn tránh là cái khổ nó muốn bỏ. Cho tới con người cũng vậy. Các con người thì phức tạp thêm mà sinh thêm những cái niềm vui của tưởng tượng của trí tưởng tượng của cảm xúc. Thành ra là nó ngoài cái của cảm giác thân thể như ăn uống lại thêm cái hạnh phúc của khen ngợi nhau, ca tụng nhau, hỗ trợ nhau. Nhưng mà nó vẫn phải trên cái nền tảng chung bỏ khổ, đạt đến niềm vui, tìm vui. Vậy đây là chân lý trong mọi cảnh giới, trong mọi loài, trong mọi chức vụ, trong mọi quốc gia, trong mọi người. Từ kẻ xấu cũng như người tốt. Từ người tự tử đến người muốn sống. Người tự tử khổ quá muốn thoát khổ thôi tôi tự tử cho tôi đỡ khổ. Người muốn sống bảo, Ui giời, chết khổ lắm rồi cố sống. Đều giống hiện nhau. Vậy từ cái lý khổ sướng này. Đức Phật phát hiện ra như thế Thì Ngài tiến hóa rất là cao Đắc đạo Thì Ngài phát hiện ra là cái khổ sướng này Nó có quá nhiều tầng, Và Ngài tạm Chia làm hai phần Một cái phần thô dễ nhìn Gọi là cái khổ sướng của luân hồi Của trói buộc Của sống trong bản ngã Sống bằng bản ngã Sống bị trói buộc bản ngã Sống khổ luân hồi hay gọi là khổ thế gian Sướng khổ của thế gian Và Ngài lại phát hiện ra là nó có một cái lối sống khác. Nó không lối sống theo của thế gian nữa. Lối sống này là hạnh phúc nó của tự do. Nó tuyệt đối hơn. Ngài gọi là nít bàn. Và Ngài muốn mọi người là hết khổ để có cái sướng tuyệt đối này. Hết cái khổ tuyệt đối. Thế Ngài mới đưa ra một cái phương pháp, một cái phương án để mình đi đến cái chỗ hết khổ, để có cái an lạc hạnh phúc một tuyệt đối. Thì phương án đó của ngài gọi là pháp gọi là pháp phương tiện hay gọi lại là cái con đường đạo. Đấy. Tức là nó gọi là con đường đạo. Vậy chúng ta muốn từ khổ tới chỗ sướng tuyệt đối hoàn toàn thì ngài nói về ba thứ. Gốc chính thứ nhất ngài nói về vũ trụ gọi là vũ trụ quan mình gọi thế đi thứ hai ngài nói về chúng sinh hay mình gọi là con người gọi là nhân sinh quan và cái thứ ba là làm sao chúng sinh sống trong vũ trụ cho nó tiến hóa sướng nhất gọi là con đường đạo vậy là vũ trụ quan nhân sinh quan và con đường đạo đạo Phật nói đến ba vấn đề này mà thôi trong vũ trụ quan thì cái khó hiểu với ngầm ngầm nhất là cái cốt lõi thường được gọi là học thuyết về vô ngã khái niệm vô ngã vì chúng ta đang bị bản ngã nên đối với chúng ta khái niệm vô ngã nó quá khó giống như một người bị bệnh tật từ nhỏ nằm liệt giường thì khái niệm khỏe mạnh là một khái niệm quá khó họ chỉ biết là trong đầu khỏe mạnh là chạy nhảy chơi thôi nhưng họ không biết cái cảm giác khỏe mạnh là thế nào thì họ không biết cảm giác đấy Thì mình đang sống trong cái trói buộc. Nói đến vô ngã nó quá khó. Mình cũng không hình dung được. Nên học thuyết vô ngã là khó. Như vô thường thì chúng ta lại sống trong vô thường. Tức là chúng ta thấy cái chén hôm nay nó có, ngày mai nó vỡ. Cái cây này nó còn, ngày mai nó mất. Nay có bão mai hết, nay buồn mai vui. Tức là nó rất là bị biến đổi. Thì chúng ta nhận rõ vì chúng ta đang sống trong vô thường. Nên nhìn sự vô thường nó dễ. Nên cái lý vô thường thì hầu như ai cũng biết thế dễ chấp nhận, mà một cái lý nó khó hiểu hơn một chút cái vô thường nhưng mà nó không quá khó hiểu như là vô ngã là lý nhân quả thì mọi cái thứ trong thiên nhiên vũ trụ nó có nguyên tắc với nhau và Tức Phật nói cái nguyên tắc gọi là lý nhân quả Nên là cái này sinh những cái kia sinh cái này diệt cái kia diệt cái này mất cái kia mất cái này còn cái kia còn hay là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu thì ngài nói kỹ hơn, ngài có thể nói là ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ và ý tạo tác và với tâm ý tốt đẹp thì an lạc sẽ hạnh phúc sẽ bước theo sau, nhưng với tâm ý mà xấu ác thì cái kết quả là khổ não sẽ bước theo sau. thì đây là nói về lý nhân quả và lý nhân quả này thì có người nào cũng hiểu. Nhưng mà bắt đầu hiểu các tầm khác nhau. Phật hiểu theo cách của Phật. Nó sâu xa, nó chọn vẹn. Còn các A-la-hán, các Bậc Thánh hiểu theo cách của Bậc A-la-hán. Thì nó nó nông hơn, nó không được chọn vẹn như Phật. Nó kém hơn. Và như phàm phu chúng ta thì nhìn nó lại còn kém nữa. Và trong phàm phu chúng ta thì cũng có người có trí tuệ nhiều, trí tuệ ít, hiểu biết hiểu nhiều. Nên cũng lại nhìn lệch nhau. Xong có người hiểu về toán thì không hiểu về văn, hiểu về văn không hiểu về toán. Các cái môn khác nhau Các cái năng lực ở từng vùng xã hội khác nhau Cho nên cũng nhìn nhân quả nó có khác nhau Vậy là nhân quả có tầng nông sâu rất khác nhau Và chúng ta phải đi từ Cái tầng nông tới tầng sâu Sâu để đến cái tầng mà nhìn được cái nhân quả Tới vô ngã, tới hết trói buộc Để thực hành nó Thì càng ngày càng phát triển Rất mạnh Còn về nhân sinh quan thì Đức Phật nói về chúng ta xuất hiện ở trên đời này một cách chi tiết tại sao nó tương tác ra sao bằng 12 nhân duyên, là thập nhị nhân duyên. Hay mô tả chúng ta ở một cái góc nhìn khác, góc nhìn vật lý hơn, góc nhìn tâm lý hơn thì là ngũ ẩn hay ngũ thể. Thì đó là nói về nhân sinh quan Nói về vế thứ hai là cái vế thứ ba Vinh chất thứ ba là con đường đạo Thì con đường đạo Nó cũng phải dựa vào cái chân lý Là diệt khổ Tới vui Và cũng phải là cái nguyên lý Là nhân quả Của quy luật vũ trụ Đương nhiên nó chạy Cho nên Nó mới sinh ra giới Là giữ các nguyên nhân Nguyên nhân đầy đủ nó sinh ra một cái kết quả gọi là định. Định tức là năng lực con người, giác con con người nó phát triển mạnh mẽ hơn, đúng đắn hơn, nó nhìn thế giới được đúng hơn. Thì với cái định đó, nó lại sinh ra một kết quả. là Mình nhìn, mình hiểu, hiểu thân mình hơn, hiểu thiên nhiên bên ngoài đúng hơn. Thì đấy gọi là tuệ. thế giới sinh định, định sinh tuệ. Tuệ lại quay lại, giữ gìn được những điều kiện giới được tốt hơn. Nó sẽ sinh ra cái định lớn hơn nữa. Định lớn hơn nữa lại sinh tuệ lớn hơn nữa. Và nó cứ thành cái chu trình vòng tròn, hiểu biết dần, trí tuệ dần. Nó đến một ngày, nó hiểu biết nó toàn vẹn hơn. Thì xóa bỏ được cái sự ngu si sinh ra khổ sở. Vậy là hết khổ. Vậy lối sống hết sạch khổ này. Gọi là lối sống nết bản. Lối sống còn khổ. Gọi là lối sống thế gian. Như vậy tổng kết lại Đạo Phật dạy cái ba phần chính vũ trụ, con người và con đường con người đi đến với vũ trụ cho nó hoàn thiện Do cái lý của nó là từ chân lý là bỏ khổ tới sướng cho nên các bạn dựa vào chân lý đúng đắn này các bạn mới phát biểu được thêm từng cái Từ cái cầu, từ cái chân lý này Để bạn xử trí trong Các cuộc sống của bạn Vậy như bạn từ chân lý Khổ sướng này, bạn có thể Người ta hỏi bạn, thế nào là điều đúng Thế nào là điều sai Thì bạn dựa trên Cái chân lý gốc, bạn có thể nói là Điều đúng Sinh hạnh phúc Hạnh phúc nhiều, đúng nhiều Hạnh phúc ít, đúng ít Điều sai là sinh đau khổ khổ nhiều điều sai nhiều khổ ít điều sai ít Đấy. tức là mình dựa vào cái nền tảng khổ sướng là chân lý mình có thể phát biểu ra được một cái cái đại ý mô tả về đúng sai hay người ta nói đại ý là thế nào là thiện ác thì mình dựa vào cái chân lý sướng khổ này mà mình có thể nói được về đại ý về thiện khác khái niệm về địa thiện ác hơn là Điều thiện thì sinh hạnh phúc Thiện nhiều hạnh phúc nhiều Thiện ít hạnh phúc ít Điều sai sinh đau khổ à, Điều ác sinh đau khổ Ác nhiều Đau khổ nhiều Ác ít Đau khổ ít Như vậy là Khi các bạn học từ cái nguyên lý gốc Ba đoạn học ra Thì là một cái cách học Học ít Nhưng mà suy được Ra được rất là rộng Thì cách học này cách học ngắn Học ít mà hiểu nhiều là cách học từ gốc để suy ra ngọn Còn học thật nhiều để suy về gốc Thì nó vất vả hơn Ở cái chỗ là nó mất thời gian nhiều hơn nhiều lắm Nhưng các bạn muốn tốn ít thời gian thì, thì nên học cái cách là hiểu từ chân lý gốc Xong nó suy ra những định nghĩa Bắc cầu khá đúng với chân lý ngọn dần Thì đấy là cái cách học mà, là nhanh Như vậy từ một điều sướng khổ bạn có thể suy được điều đúng, điều sai Và nhiều câu hỏi bạn có thể trả lời được ví như là à, Anh ơi, em với bạn yêu nhau 4 năm nên cưới hay nên bỏ Thì bạn cũng từ điều sướng khổ bạn có thể trả lời được Từ cái địa nghĩa chân lý này Bạn hỏi thế bây giờ hai người bỏ nhau thì sướng được bao nhiêu phần Và khổ bao nhiêu phần Và em bỏ nhau thì nó sẽ sướng được 7 phần, khổ 3 phần Thế mà em bỏ nhau rồi xong em đi cưới người khác, cưới người khác thì em lại sướng được năm phần, cũng có năm phần thôi. Thế mình đánh đo à, bỏ nhau mà sướng nhiều, khổ ít thì nên bỏ. Nhưng đi vào bạn khác, bảo thế nên bỏ hay nên cưới, bảo bây giờ mà bỏ thì em thấy là khổ nhiều, đậy sướng ít mà bảo, thì mà thấy thế nên cưới. Như vậy mình đẩy cho các bạn ấy phải tự định lượng được cái sướng khổ. Vì các bạn là người trong cuộc. Còn mình chỉ đưa được cái công thức thôi. Vì cái hạnh phúc, cái đau khổ nó là cái gốc. Để các bạn dựa vào đó, nên làm cái gì. Đó. Thì khi các bạn học cái chân lý gốc là sướng khổ của thế giới này, các bạn có thể suy ra được nhiều định nghĩa, nhiều cái nguyên lý gốc khác để trả lời các câu hỏi, để tăng sự hiểu biết của mình một cách tổng quát. Và bây giờ hết giờ. Mình sẽ xin nói ở đây và dừng nói ở đây và chào tất cả các bạn nha. Hẹn gặp bạn ở một buổi học khác nha.